Kính Văn Hoa tập 14 Thủng hôn bị từ chối chương 1 Sáng nay lớp 8A4 trường tự do xảy ra một chuyện động trời Đầu đuôi là do thằng Tần Từ đầu năm đến giờ chả ai thấy nó đội nón mũ Bữa nay chả biết nó kiếm đâu ra một cái mũ vải màu đen Cứ thế đội thủng thục trên đầu không cho ai dớ tới Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng xin chuyện Đang nay vào lớp rồi Tần vẫn không chịu bỏ mũ ra khỏi đầu Cứ như thể cái mũ đã dính chặt vào tóc nó rồi hay sao ấy Lớp trưởng Xuyến Chi lập tức làm phận sự Bạn Tần bỏ mũ ra đi Cô Nga xuống bây giờ Thường ai Tân vốn là đứa hiền lành Nội quy kỷ luật lúc nào cũng tuần theo giam giáp Nhưng chả hiểu sao bữa nay nghe nhỏ Xuyến Chi nhắc Năm lần bảy lượt Nó vẫn chơ chơ Thế vậy lớp phó trật tự mình vườn nổi cáo Mày còn đội mũ trong lớp, tao ghi tên mày vô sổ á nghe. Tần vẫn tỉnh khô, sự nhắc nhở của Xuyến Chi lẫn nời hăm hè của Minh Vương dường như không lọt vào tai nó. Cô Nga dạy sử chưa xuống, lớp ổn như cái chợ. Tụi bạn mải kháo chuyện. Chẳng đứa nào buồn để ý đến cái mũ trên đầu Tần. Giá nó có đội trên đầu một cái cối xài cũng chả ai phát giác. Nhưng đến khi nghe lớp phó Minh Vương lớn tiếng sừng sộn, thì cả bọn quay phát lại. À, Thằng Lâm xeo lên. Thằng Tân hôm nay kiếm ở đâu ra một cái nồi tụi mày ơi. Thằng Quốc Ân hùa theo ngay. Á ha ha đúng rồi. Cái nồi ngồi trên cái ót hay thật. Với được sự kiện lạ lập tức mỗi đứa ngoác miệng bình luận nhí nhố một câu khiến lớp học đã náo nhiệt lại càng ấm ý. Lớp trưởng Xuyến Chi giơ tay. Đề nghị các bạn trật tự. Rồi quay sang tần lúc này đang nhăn nhó đưa tay lên trận lấy cái mũ như sợ ai giật mất. Nó có vẻ nghiêm nghị. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, bạn có chịu lấy mũ xuống không? Lần này trước hàng chục cắm mắt đang thao láo đổ xuồn vào mình, tần không thản nhiên như cũ được nữa. Nó không lấy mũ xuống nhưng cũng không lầm nịt như khi nãy. Nó nói giọng ớt úng, tôi, tôi, tần tôi tôi cả buổi là mình vương sốt ruột. Tôi sao? Nói lại lên. Tụi sao đỏ mà nhìn thấy mày đội mũ trong lớp, đó mình sẽ bị trừ điểm thì đùa bây giờ. Lo lắng của Minh Vương không phải là lo lắng viển vong, thậm chí tai họa ập đến còn khủng khiếp hơn sự lo lắng của nó nhiều. Người bất thần xuất hiện trước cửa lớp và đang nheo mắt nhìn vào kia, không phải là tụi sao đỏ mà thầy đang giám thị. Em kia, ra đây! Thầy đang ngoắt tần, mệnh lệnh đanh gọn của thầy làm cả lớp không dép mà run. Mấy chục cá mắt mở to nhìn thằng Tần đang rúm gió rời khỏi chỗ ngồi và khép nép tiến về phía cửa lớp. Ngay cả lớp trưởng Xuyên Chi và lớp phó Minh Vương mới vừa rồi còn cao giọng với Tần. Bây giờ cũng nín thở, nấp nọ theo dõi từng bước chân lóng ngóng của nó. Em có biết nội quy của nhà trường không? Đợi Tần đến gần thầy đang nghiêm sọ hỏi. Dạ thưa thầy, em biết. Tần Lý Nhí đáp, hai tay buông thảm bên mép quần. Biết sao em còn đội mũi trong lớp. Tần cao cao những ngón tay trên lớp vải. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy. Tần lắp bắp hoài vẫn không sao nói được hết câu, những ngón tay càng lúc càng ngọng ngoại, khổ nỗi Tần càng bối rối thầy đang càng nóng lòng. Tại sao? Thầy nói gần như quát, em trả lời đi chứ. Tiếng quát của thầy khiến cả lớp 8A4 giật bắn, còn Tần thì mặt mày xanh lét. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, nhưng dù sợ đến vãi mật, Tần cũng chỉ ấp à ấp úng có thế. Thôi được, em không muốn giải thích thì thôi. Thầy đang lắc đầu, rõ ràng thầy đã mất kỳ nhẫn. Bây giờ em lên văn phòng bàn sấm hiệu với tôi. Nói xong thầy đang quay lưng hậm hực bước đi, nhưng Tần vừa lẽo đẽo theo thầy một hai bước. Như chưa hết bực bội, thầy vội quay ngó lại. Nhưng khoảng, trước tiên em phải bỏ cái mũ chết tiệt này ra khỏi đầu đã. Yêu cầu của thầy đang thật quá rõ ràng. Nhưng lại làm sao, thằng Tần có vẻ muốn chống lại mệnh lệnh của thầy đến cùng. Thay vì gỡ mũ xuống, nó cứ một mực, dùng chiều lắp bắp. Dạ, thưa thầy, dạ, thưa thầy. Như bị trêu gan, mặt thầy đang tím lại. Bước xoẹt lại, bên đứa học trò bứng bỉnh. Thầy thò tay giật phát chiếc mũ, thùng thụp chè kín đến tận ót trên đầu nó, giọng dít lên. Nếu em không có tay thì để tôi giúp dùng cho. Đang hùng hổ, mặt thầy đang bỗng ngẩn ra. Khi cái mũ của tần đã nằm gọn trong tay mình, thầy bà Hoàng phát hiện đầu của đứa học sinh trước mặt không có lấy một cọng tóc. Đầu Tần cạo nhăn nhụi phơi ra những mụn nhọt đắp dưới lớp vải khô và bồi đủ thối thuốc xanh xanh đỏ đỏ. "Tôi xin lỗi em." Sau một thoáng sững sờ, thầy đang ai nãy hạ giọng. "Sao em không chịu nói sớm?" Tần vẫn quanh đi quần lại điệp khúc quen thuộc, nhưng lần này giọng đã nhòe nước mắt. Dạ, tôi đây, dạn tôi đây." Đúng lúc đó, cô Nga ôm tập xuống tới. "Có chuyện gì thế hả thầy?" Cô Nga ngạc nhiên khi thấy thằng Tần đầu Cổ chọc lóc đang đứng xì xà xì xụt trước mặt thầy giám thị. À không có gì, thầy đang tặc lưỡi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói xong, thầy quay sang thằng Tần còn cục mặt bên cạnh, dịu dàng nhét chiếc mũ vào lại trong tay nó. Thôi, em vào chỗ đi. Trường hợp của em đặc biệt, em có thể đội mũ trong lúc ngồi học, nhưng nên chuyển xuống dãy bàn cuối lớp. Tần đi theo cô Nga vào lớp, mặt mày vẫn bí xị, thầy giám thị đã tha bẩm cho nó. Nhỏ Xuyến Chi và thằng Minh cũng... Hết dám hầm hè. Nhưng cái đầu nhẫn đầy ghẻ của nó, thế là chẳng dấu ai được nữa. Mà nó, nó chẳng muốn bạn bè biết nỗi khổ tâm của mình. Tân chụp mũ lên đầu và gặp mặt đi về chỗ ngồi không dám liếc mắt trong ngàng hóa dọc. Trong lớp sau khi ngỡ ngàng trước, bí ẩn vừa được phơi ra bên dưới cái mũ của Tân. Những đứa tinh quái như của Ân hay Thằng Lâm đã muốn cười lắm rồi. Nhưng vì sợ cô Nga, chưa đứa nào dám hé môi trêu gẹo. Tần vừa ngồi xuống cô Nga đã nhìn xuống dãy bàn cuối lớp ra lạnh. Bộ Linh lên bàn thứ hai, còn Tần xuống ngồi chỗ Bộ Linh. Không đợi cô nhắc đến lần thứ hai, Tần làm lì ôm cặp rời khỏi bàn. Ở phía dưới Bộ Linh cũng lập tức đứng lên khỏi ghế, nhưng không phải chỉ mình nó. Bộ Linh vừa đứng lên, thằng Lâm và thằng Cuối Lương ngồi cạnh cũng là đật đứng lên theo. Lâm và Cuối Lương làm gì thế? Cô Nga tròn mắt. Chỉ có Bộ Linh và Tần đổi chỗ cho nhau thôi. Cuối Lương nhăn nhó. tôi cô. Em cũng xin được lên bàn trên ạ Cô Nga chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì Lâm đã vọt miệng Em cũng thế ạ Ngôi kế bạn Tần Em sợ lầy ghẻ lắm cô ơi Lâm vừa nói Vừa làm bộ sợ hãi Khiến một số đứa không nhịn được Trè miệng cười khúc khích Mắt Tân đỏ gay Còn cô Nga không nén vẻ sướng sờ Sao các em lại nói về bạn như thế Chứ phải nói thế nào ạ Thằng Lâm bẻ mét Lại bồ bồ Gì chứ bệnh ghẻ Là chú lây đấy cô ạ Cô Nga hiền lành nổi tiếng cho dường như chẳng ai sợ cô thằng Lâm và thằng Quấy Lương lại càng không sợ trước miệng lưỡi chua ngoa của Lâm cô chưa kịp nghĩ ra cách nào ứng phó thì Tần đã bùi ngùi chép miệng cô cứ cho các bạn ấy lên bàn trên đi cô ngay Tần nói vậy Lâm và Quấy Lương khẽ liếc về phía cô Nga thấy cô lắc đầu không nói gì hai đứa nháy nhau ôm cặp lỉnh khỏi chỗ ngồi nhưng rời khỏi chỗ cũ thì dễ nhập vào đâu mới là chuyện gian nan Thằng Lâm ông cặp bước qua bàn Minh Vương mới mở miệng, xích vô cho tao ngồi với, đã nhận ngay một cái lắc đầu thổ bạo, không được, bàn tao đủ người ngồi rồi. Lâm lại chạy lên chỗ nhỏ kim em, tao ngồi ở đây nghen, nhỏ kim em nhún vai, bàn này chật cứng, chỗ đầu mà chen. Ở phía trên quấy lượng cũng rơi vào tình huống tương tự, mặc cho nó mở miệng năn nỉ, nhỏ tủ anh một mực lắc đầu. Chỗ mình không ngồi, ai bảo chạy lung tung, hờm. Bạn ngon thì ngồi xuống chung với thằng Tần đi. Đừng có làm phách. Cà khịa đối phương một câu bạo ghét, cuối lương quay xuống bàn của Ân. Tao ngồi chung với mày nghe. Cô tuy không chơi thân với cuối lương, nhưng cũng là học sinh lè đẹp như nhau, nên dễ thông cảm. Nhưng nó vừa nhích vô định nhường chỗ cho thằng này, thì hải quán ngồi cạnh đã bất thần gạt phát. Không được chen vô đây. Chỗ mày sao mày không ngồi? Nãy giờ lòng vòng không tìm ra chỗ nương thân, cuối lương đã bực, do bị hải quán không những không cho ngồi chôm, lại còn vận vẹo Nó đầm quọng, chẳng việc gìn mày, tao muốn ngồi đầu kệ tao. Vừa nói, nó vừa đẩy cô ân vô trong, lấy chỗ ngồi xuống. Hải quán liền là trói lói, ê, đừng có làm ngang, tao mé cô bây giờ. Khung cảnh lớp học lúc này thật hỗn loạn, cô Nga xuống trễ, lại thêm quái lương và lâm. Cứ chạy đun chạy đáo khắp lớp, khiến tiết học mãi vẫn chưa bắt đầu được. Cô Nga có vẻ hết nhẫn lại nổi. Cô gõ gõ ngón tay súng bàn, nhưng chưa kịp can thiệp thì nhỏ hạnh đã chép miệng. Bạn quấy lương lại đây ngồi này, để tôi xuống dưới cho. Quấy lương như không tin vào tay mình, nó nhìn nhỏ hạnh nửa tin nửa ngờ. Bạn nói thật đấy hả? Nhỏ hạnh trả buồn đáp, lặng lẽ ôm cặp rời khỏi chỗ ngồi. Tiểu Long cũng đứng dậy theo, để tôi xuống ngồi với hạnh, cho thằng Lâm lên đây, để nó khỏi chạy nháo nhào. Thấy hai bạn đột nhiên bỏ đi, quý giòm cốm quýt kêu, chờ tao với, tao đi nữa. Vừa nói quý giòm vừa là đật khom người lôi cặp sách ra khỏi nhân bàn Nhưng nó chưa kịp nhích chân Nhỏ hạnh đã gạt phát Quý cứ ngồi đấy đi Bàn dưới chỉ trống có hai chỗ à Câu nói của nhỏ hạnh là quý giò ngẩn tỏ te Nó đứng chờ tại chỗ bụng tức điền Rồi chẳng biết làm gì cho hả giận Nó quay sang thằng Lâm Lúc này đang ham hở đầm bổ lại Cầu mày gắt Mày đi từ từ không được hả Làm gì như ăn cướp thế chương 2 Thằng Tân có vẻ xúc động chức chuyện Tiểu Long và Nhỏ Hạnh tình nguyện xuống ngồi với nó. Hồi nãy phơi chiếc đầu ghẻ ra trước mặt bàn dân thiên hạ, Tân đã xấu hổ muốn chín người. Rồi thêm chuyện thằng Lâm và thằng Quấy Lương không chịu ngồi chung với nó, cứ chạy tới chạy lui làm náo động cả lớp Tân cảm muốn độn thổ. May mà suốt cuộc Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã nhường chỗ cho Lâm và Quấy Lương. Nếu không chả biết cái cảnh tượng náo nhiệt mà nó là nguyên nhân chính kia sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng dù trong lòng rất cảm kích, Tần vẫn không dám đưa mắt nhìn hai đứa vừa ngồi xuống cạnh mình. Nó cắm mắt vào cuốn tập trước mặt vừa như đang mải buồn bài, một tay theo thói quen đưa lên xoay xoay vành mũ. Tất nhiên nhỏ hạnh và tiểu lâm thừa biết thằng này đang mắc cỡ, vì vậy thấy đối phương vừa bận bịu tụi nó cũng chả buồn nói nàng cứ lặng lẽ đặt phịch người xuống ghế. Thực ra Tần chỉ cố làm ra vẻ thản nhiên thế thôi, chứ lòng dạ nó xuống sàng gây lắm. Nó cảm thấy vờ vịt với hai đứa ngồi cạnh là chuyện kỳ khôi khôn tả, tuy tần không chơi thân với đám tiểu long, nhỏ hạnh, quý giòm, nhưng vẫn gọi là có quà có lại. Nó từng rủ tụi này về nhà xem thằng robo của nó chơi phong cầm suốt buổi ngược lại, dạo nhỏ hạnh mua về con sáo biết nói và treo bên cửa sổ. Cứ vài ba ngày, nó lại ghé qua để chọc cho con sáo của bạn hét lên bỏ vìn ngon lắm, rồi ôm bụng cười bò. Thế mà bây giờ tự nhiên lại làm như hai bên chưa hề quen biết thì quả là sượng. Tần ngồi nghĩ lung tung từ đầu suốt giờ. Và định đợi đến tiết toán của thầy Hiếu sẽ bắt chuyện với hai đứa cùng bàn. Nhưng đúng là ở đời người ta không thể lường trước được điều gì. Ngay cái ý định còn con như ý định trong đầu thằng Tần cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Đúng vào lúc Tần đang đi quay sang kháo chuyện với nhỏ Hạnh thì hải quán ngồi bàn trên quay xuống. Cho mượn cây con bà tí nào Hạ quán là đứa hậu đậu Đi học chả bao giờ nhớ đem theo thứ gì Trước nay nó toàn quay đầu Tứ phía hỏi mượn hết món này đến món khác Hôm nay cũng vậy Khi thầy Hiếu cầm viên phấn Rệt một vòng tròn trên bạc Nó mới sực nhớ ra Nó bỏ quên cây con bà ở nhà ngoảnh sang bên cạnh Thấy thằng Quốc ẩn đang đẻ cây con bà Trên tập quay tới quay lùi Hạ quán liền quay xuống Bàn dưới hỏi mượn này Tần nhanh nhỏ lôi cây con ba trong cặp chìa ra, nhưng sự tử tế của Tần lập tức bị ngay một gáo nước lạnh. Hà quán chợt nhận ra đứa đang ngồi sau lưng nó là thằng Tần, đầy gẻ chốc, chứ không phải nhỏ, bội linh mọi bữa, liền cúng quýt xua tay. Thôi, thôi khỏi. Nói xong không cần đợi Tần ruột tay lạ, nó quay phát lên trên. Trong một thoáng Tần nghe như có một luồng gió lạnh thổi qua người, mặt nó đột nhiên trắng bạch như giấy, bàn tay cầm cây con ba run lên. Những điều vừa xảy ra tất nhiên không lọt khỏi mắt Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Tụi nó ngồi xoát dạt bên thằng Tần chứ đâu. Nhỏ Hạnh bèn hắng giọng Bạn vẽ xong chưa? Cho Hạnh mượn cây con bà chút đi. Màn mai tỉnh khô vừa nói nhỏ, Hạnh vừa chia tay sang phía thằng Tần. Vẻ như không hề nhìn thấy thái độ thổ bạo vừa rồi của hải quán. Nãy giờ Tần thèm nói chuyện với Nhỏ Hạnh đến chết được. Nhưng đến lúc Nhỏ Hạnh mở miệng hỏi mượn con bà của nó đột nhiên nó đầm lúng túng. Hải quán đã làm nó trột xạ, đang chìm trong nỗi thất vọng sâu xa. Trong một phút nó không thể lấy lại bình tĩnh ai được. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ hạnh, vẫn đang lửng lờ trước mặt. Tân làm sao thế? Nhỏ hạnh nhăn mặt. Vừa nói nó vừa giải giải cánh tay, không cho mượn phải không? Không không, hạnh cứ cầm đi. Tân ấp ưu nói và vội vã chia cây còm ba về phía nhỏ hạnh, nhưng nửa trường không hiểu. Nghĩ sao nó bỗng rụt tay lại. Nhỏ hạnh nhau mắt, sao thế? Đổi ý rồi không phải là đổi ý Tần mở miệng một cách khó khăn. Nhưng, nhưng, nhưng sao? Tần đáp và nghe mặt mình đỏ lên. Bộ Hạnh không sợ lây ghẻ hả? Sợ chứ? Nhỏ Hạnh mỉm cười. Ai lại chẳng sợ? Nhưng nếu mọi người đều giữ vệ sinh thật tốt, thì làm sao lây được? Như người chết vớ được cọc, Tần gật cổ sung sướng. Ừ, đúng đấy. Nếu giữ vệ sinh tốt, thì ghẻ chẳng tài nào lây được. Sau mỗi lần sờ tay lên đầu, bao giờ tôi cũng rửa tay bằng xà phòng cẩn thận. Thế thằng Tần dùng hình ảnh sơ tay lên đầu thay cho chữ gãi. Nhỏ Hạnh tức cười quá xa, nhưng cố nén, sợ thằng này mắc cỡ. Nó nói giọng nghiêm tràng, Ờ, Tần cẩn thận, như thế là tốt. Nghe nhỏ Hạnh tán thưởng, Tần quên khuấy nỗi buồn hỏi quắn. Nó hấn hở nói thêm, cứ ba ngày tôi xả hết một cục xà phòng cơ đấy. Ý thằng Tần muốn khoe là nó giữ vệ sinh kỹ lưỡng người lắm, nhưng tiết lộ của nó lại làm tiểu lòng trúng ra. Ba ngày một cục xà phòng, như vậy là mày Gãi suốt ngày đêm hả? Câu hỏi bất thần của Tiểu Long làm tần chiếc điếng. Nó không ngờ thằng Mập vừa mở miệng đã hỏi ngay một câu rùng rợn như thế. Mãi một lúc tần mới trấn tĩnh chống chế. Uhm, ai bị gẻ lại chẳng gãi? Nhưng tao chỉ gãi lúc nào ngứa thôi. Vẻ ngập ngượng của Tùng khiến Tiểu Long sực nhận ra mình vừa hỏi một câu quá xá ba lát. Nó liền ái náy hùa theo. Ừ đúng rồi. Ai ngứa lại chẳng gãi? Có khi phải gãi bẹt cả già ấy chứ. Tiểu Long không phải là đứa giỏi mùa mép như quý giòn. Nó cố nói một câu tử tế nhưng càng mở miệng lại càng khó nghe. Tất nhiên nhỏ Hạnh cũng chẳng nạ gì sự vụng về của bạn mình. Sợ Tiểu Long lúng túng lại lòi thêm ra một câu ấm ớ. Nó vội lườm bạn một cái rồi quay sang Tần mỉm cười. Thôi, bạn đưa cây con ba cho Hạnh mượn đi. Thằng Tần đưa cây con ba và cảm thấy bầu trời vừa dập xuống trên đầu mình thoát đã được ai rỡ lên. Cao vòi või. Nhưng đó chỉ là những phút giây hiếm hoi trong lớp học, chống ra chơi vừa đánh tùng một cái, tiểu lâm và nhỏ hạnh đã biến mất ngoài hành lang. Những đứa khác cũng vậy, thằng dưỡng và nhỏ hiền hòa ngồi cùng ba nó xưa nay, rồi ra chơi nào cũng gặp kẻ bộ ba ra căng tin ngồi ăn chè đấu hót. Hôm nay xem trường cũng không màng quay đầu gọi nó, thằng hải quán và thằng cố Cũ ân cũng chẳng tử tế hơn, tụi nó moi quả bóng dấu dưới cầm bàn ra và lặng lẽ vù thẳng. Không thèm nhé mát rủ dê nó như mọi lần Tần buồn lắm Nó biết sở dĩ tụi bạn lạnh nhạt với nó chẳng qua Vì sợ những mụn gẻ trên đầu Tụi nó sợ bọn vị trùng gẻ Sẽ lé nước bỏ sang người tụi nó Và làm ly ở đó không chịu quay về Tất nhiên tiểu long và nhỏ hạnh Cũng không nằm trong số này Đã dám Số ngồi chung với nó Hẳn hai đứa này chẳng sợ gì món gẻ Hai đứa này cũng đã biết nó luôn luôn giữ mình sạch sẽ, ba ngày xả hết một cục xả phòng, đâu phải ai ở trên đời cũng giữ gìn vệ sinh cẩn thận được như thế. Nhưng dù không sợ tần lây ghẻ, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng chẳng buồn chơi với nó. Tiểu Long và Nhỏ Hạnh chỉ quen chơi với đám bạn ông này của mình và Rốt cuộc Tùng vẫn phải ngồi lại một mình trong lớp học, hết như Robinson ngồi một mình nơi hoang đảo. Robinson ngồi một mình hoài cũng chán, ngần ngừ một thoáng, nó tặc lưỡi đứng dậy và lững thững bước ra hiền. Robinson quyết giữ lòng sừng sưng, Robinson tự giận mình đừng chấp nhất làm chi loài người đen bạc. Nhưng cảnh tượng loài người chạy nhảy nô đùa diễn ra trước mắt, khiến nó không khỏi tùy thân. Lòng đầy giận dỗi, Robinson lùi thủi bước vào căng tin, quyết ăn một lèo vài ly, che trong quay đi thuần thức. Tần vừa cầm ly chè lên thì nhỏ Hiền Hòa và thằng Dưỡng ở đâu bên ngoài thình nình bước vào. Thấy Tần ngồi như đợi sẵn, Dưỡng lúng túng đưa mắt ngó lời chỗ khác. Thái độ vờ vịt như không quen biết của thằng này khiến Tần giận tím gan, nhưng nó cố lẽ. Khác với Dưỡng, Hiền hoa nhìn Tần mỉm cười. Tần ngồi ở đây lâu chưa? Câu hỏi của Hiền Hòa làm trái tim nguội sắt của Tần đột nhiên ấm lại. Nó hoàn toàn không chờ đợi một câu hỏi thân mật như thế. Đúng là con gái có khác. Tụi nó bao giờ cũng dịu dàng và dễ thương hơn bọn con trai gấp tỷ lần. Tần xúc động, nhủ bụng và thay vì trả lời, nó hấn hở chia ly chè trong tay ra, niềm nở mời. Hiền hòa ăn đi, để tôi kêu ly khác. Tần ăn đi, hiền hòa lắc mái tóc. Hiền hòa uống nước chanh, Tần vẫn sốt sáng. Vậy để tôi kêu nước chanh đã hiền hòa. Hiền hòa chưa kịp cả, Tần đã gọi một ly nước chanh. Nhưng lần thứ hai trong vòng 5 phút, hiền hòa lại làm Tần ngạc nhiên. Khi nghe người phục vụ bưng nước chanh ra, Tần đón lấy và đưa cho Hiền Hòa thì Hiền Hòa lại cười cười và từ chối. Hiền Hòa không uống ly nước chanh này đâu. Hiền Hòa uống nước chanh muối cơ. Cho tới lúc đó Tần vẫn chưa hiểu những ngót ngoéo bên trong vụ chanh tươi chanh muối này. Nó lại quay vào trong thật thà gọi tiếp một ly chanh mối. Lần này người phục vụ vừa bưng nước ra Tần chưa kịp cầm lấy thì Hiền Hòa đã nhanh tay đón trước. Cảm ơn Tần nghen. Mặt Tần lập tức Sụ xuống một đống hiền hòa cảm ơn nó mà sao lòng nó bỗng nặng nề quá đỗi. Bây giờ thì Tần đã hiểu. Hóa ra nhỏ hiền hòa dịu dàng và dễ thương này. Chả phải thích chanh muối hơn chanh tươi gì sất. Cũng chẳng phải hôm nay tự dưng. Nó bỗng không thích ăn chè. Nó không dơ đến những món đó chẳng qua nó sợ Tần lây gẻ cho nó. Thái độ hấp tấp của nó khi thỏ tay chụp ly chanh muối trên tay người phục vụ trước khi Tần kịp đón lấy đã tố cáo tất cả. Vậy mà Tần cứ tưởng bờ, nãy giờ Tần đánh giá con nhỏ này cao vòi vọng. Tần tưởng nó có một trái tim hiền hậu giống như cái tên của nó. Tần Đinh Ninh, nó là tiên cô thứ thiệt ai ngờ suốt cuộc cô tiền vẫn sợ ghẻ. Vô vì sợ ghẻ, tiên cô sẵn sàng quên bẵng muốn giao tình trước đây, nó đã từng đại tiên cô và thằng Dương ăn uống mệt nghỉ. Và những cuộc chè chén vui vẻ tại căng tin đó tưởng chừng đã tạo ra giữa ba đứa một tình bạn keo sơn đời đời không gỡ nổi. Vậy mà bây giờ một đứa làm lơ, một đứa không dám cầm ly chè Tần đưa, bảo sao lòng nó chẳng ê chề, nhưng Tần không để lộ sự hờn trách ra ngoài mặt. Nó vẫn giả bộ tươi cười ra vẻ ta đây chẳng để ý gì ba chuyện ghẻ chốc lặt vặt kia. Răng kẻ là chuyện bình thường, đời học trò ai mà chẳng một lần có ghẻ. Khi tự nhủ như vậy, Tần không biết lòng mình đang cay đắng lắm. chương 3 Mai thay trên cõi đời nói chung và trong căng tin lúc này nói riêng không chỉ có nhỏ hiền hòa và thòng dưỡng, tiểu long quý giòm và nhỏ hạnh bất thần từ ngoài sân sông sộc tiến vào. Ê, nó kìa! Nhắc thấy Tần quý giòm hí hưởng reo lên. Tiểu long nhìn Tần, khịt khịt mũi, mày ngồi ở đây làm tự tàu đi kiếm quá trời. Trong khi Tần chưa hiểu tụi này đi kiếm mình để làm gì, thì nhỏ hạnh bước lại trước mặt nó và chìa quay kem trên tay ra phân của Tần này. Đến lúc này Tần mới phát hiện bọn tiểu long, quý giỏm nhỏ hạnh mỗi đứa đều cầm trên tay một que kem, riêng nhỏ hạnh có tới hai quay kem và một trong hai quay kem đó theo lời nhỏ hạnh là phần của Tần này. Sự cố xảy ra đột ngột khiến Tần kinh ngạc đến ngẩn người, nó sợ mình ngài lộn nên không dám đưa tay ra, chỉ ngồi yên trốn mắt giỏm, cầm đi. Nhào hạnh, nhằm mặt dục bạn không ăn ngay, kem chảy, nước hết bây giờ. Tân cầm lấy que kem, ngớ ngẩn hỏi, các bạn mua đãi tôi hả? Quý giòm cười khỉ, thằng này hỏi lạ, không đãi mày thì chẳng lẽ tụi Tào đãi thằng dưỡng. Vừa nói quý giòm vừa ló lỉnh đánh mắt sang chỗ dưỡng ngồi, nhưng thằng này vừa như không nghe thấy. Ngay từ lúc mới bước vào căng tin, nó đã chót lờ tịt thằng tần bây giờ nó càng không muốn ra mặt giấy dưa. Tần không để ý đến sự cố tình gây hấn của quý giòm đối với dưỡng. Nó đang xúc động ngồi mút kem. Lúc này vị lạnh của kem không chỉ mát tê đầu lưỡi mà còn mắt cả lòng dạ nó. Tụi này tốt ghê. Tần bừng khoảng nghĩ và trong một thoáng nó cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Nó muốn tỏ ra tốt bụng với những người đã tốt bụng với mình nhưng nghĩ hoài. Tần vẫn chưa biết phải làm gì. Đang loay hoay ánh mắt. Chợt chạm phải ly nước chanh. Đang để yên trên màn nãy giờ. Nó mừng rỡ bưng ra. Ly nước chè về phía tiểu lòng vùn vã. À các bạn, nhưng mới nói được vài ba tiếng Tần bỗng in mặt và ngượng ngập hạ tay xuống, nó sức nhớ đến thái độ của nhỏ hiền hòa khi nãy. Nhỏ hiền hoa sợ dĩ không thèm uống ly nước chanh này, chỉ vì Tần đã vô ý chạm tay vào, vậy mà mình không chịu lấy đó làm bài học. Lại cầm ly mời bọn tiểu lòng ngủ, ơi là ngu. Tần tự rủ thầm vào trong khi hình bóng của nhỏ hiền hòa ám ảnh. Nó quên phát rằng vừa rồi ở trong lớp nhỏ Hạnh đã từng mượn con bà của nó để vẽ hình tròn. Mà một khi đã dám cầm cái con bà thì không có lấy gì nhỏ Hạnh lại quý kỵ ly nước chanh của nó. Tần quên phát thật, vì vậy nó vô cùng sửng sốt khi thấy nhỏ Hạnh đưa tay đỡ lấy ni nước chanh trên tay nó. À, Tần mời bọn này hả? Cảm ơn nhé. Mãi đến khi nhỏ Hạnh bưng ly đưa lên miệng. Tần mới loàn lẻ nhớ ra nhỏ Hạnh và Tiểu Long đầu có ngán gì mấy con vị trùm ghẻ của mình. Nó thở một hơi dài nhẹ nhõm vào hứng hẳn, để tôi mua thêm hai ly nữa cho Tiểu Long và Quý Giòm nhá. Thôi khỏi, bọn này uống chung được rồi. Vừa nói nhỏ hạnh vừa đưa ly nước cho Tiểu Long, Tiểu Long cầm lấy uống một hơi gần nửa ly, rồi chuyển sang cho Quý Giòm, lần hồi hộp dương mắt ngó. Tiểu Long và nhỏ hạnh thì nó đã biết, nhưng còn thằng Giòm này có dám cầm lấy ly nước hay không thì chưa rõ. Nhưng đã đánh bạn với Tiểu Long và nhỏ hạnh chẳng lẽ Quý Giòm lại có thể cơ xử khác với hai bạn mình. Trước đôi mở to của Tần, nó cầm lấy ni nước chanh, nốc một hơi cạn queo rồi đặt cạch xuống bàn, lếp mép suy xoàn. Mát dễ sợ. Khi nói vậy, quý giòm không biết thằng Tần còn cảm thấy mát dễ sợ hơn nó gấp tí lần. Ăn quét kem của nhỏ hạnh đưa, Tần đã thấy mát dạ. Quý giòm dũng cảm uống ni nước chanh nó mời. Nó càng cảm thấy mát dạ hơn nữa. Và trong niềm hoan hỷ bất ngờ đó, nó khẽ liếc mát sang chỗ thằng giữa. Và nhỏ Hiền Hoa ngồi để xem hai đứa này có cảm thấy ánh nái chút nào trước hành động hoài hùng của bọn nhỏ Hạnh hay không. Nhưng cu đánh mắt của Tần quá muộn. Trước mắt nó chỉ độc một chiếc bàn trống. Nhỏ Hiền Hoa và thằng Dưỡng không biết đã chuồn mắt từ lúc nào. Chỉ để lại chơi trọi trên bàn hai chiếc ly chưa kịp tàn hết đá. Tuy vậy, cách cư xử thân thiện của Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Quý Giom chỉ giúp thằng Tần ấm áp được mỗi một ngày. Ngày thứ hai, cõi lòng Tần tàn nát trở lại. Thoát đầu vừa đặt chân vào lớp Nghe tụi bạn cười rộ Tần chưa kịp hiểu ra đợi chuyện gì Nó vẫn bình thản ôm cặp đi thẳng xuống Chỗ ngồi ở bàn chót Nhưng khi nhét cặp vào ngăn bàn Ngồi thẳng người trông lên Nó bỗng tái mét mặt Thì phát giác Một hình vẽ bôi bác trên bạc Không biết đến nào trời ác vẽ một cái đầu Người chọc lóc với những mụn ghẻ cực kỳ nhám nhở Dĩ nhiên đó là hình tần chứ không ai khác Đã vậy bên dưới còn thêm Hai câu thơ Cái đầu chọc lỗng bình vôi, nó đem nó úp cái nồi lên trên. Trong khi Tần nhìn lên bảng thì nhiều cắm mắt, lé nút quay lại nhìn Tần, và khi thấy Tần biến sắc mặt máy đỏ như, những chuỗi âm thanh hí hí há há lại thi nhào rộ lên. Bị vây bọc giữa những chàng cười ngật nghẽo Tần càng quính, nó bất giác đưa tay sờ đầu theo quán tính. Nhưng bàn tay mới cất lên nửa trường sực nhớ cái đầu nhẫn hín của mình hiện đang là mục tiêu trêu cợt của lũ bạn, nó liền hoảng vía hạ tay xuống. Sự luông cuống của Tần càng khiến lũ bạn cười bỏ, nhất là thằng Lâm và thằng Quốc Ân. Từ nãy đến giờ, đó là hai đứa tò mùm nhất, mồ hôi toát đầy chán, Tần mím chặt môi đớn dậy, bỏ ra ngoài. Nhưng nó chưa kịp đứng lên thì Tiểu Long và nhỏ hạnh đã lững thững bước vào. Phật đầu thấy đứa học cười đùa vui vẻ, nhỏ hạnh chẳng biết gì. Giáp liền nhỏe miệng cười theo, nhưng khi bước lại chỗ ngồi thì Tần mặt nhăn mày nhó vẻ đau khổ Nhỏ Hạnh liền tròn xoe mắt Có chuyện gì thế hở Tần? Tần lúc lắc đầu không đáp Nhưng mặt nó lại càng nhăn Nhỏ Hạnh chưa kịp cặp hỏi thêm Thì tiểu Long đã gọi giật Hạnh nhìn trên bảng kia Nhỏ Hạnh lập tức đảo mắt lên bảng Hình vẽ bôi bác và hai câu thơ bên dưới Đập vào mắt làm Hạnh sững sờ Trong một thoáng nó không tin vào những gì Mình nhìn thấy Môi sun sun nó Quay nhìn khắp lớp Bạn nào đã vẽ và viết những lời này thế Câu hỏi của Hạnh như sơi vào khoảng không, thay cho những tiếng đáp là những chàng cười xúc xích. Nhỏ Hạnh quay nhìn Lâm bằng ánh mắt nghi ngờ. Lâm phải không? Bậy, Lâm nhún vài, tồi vẽ xấu nhất lớp. Làm gì vẽ được một cái đầu đẹp như thế? Dòng điệu bỡn cợt của Lâm khiến nhỏ Hạnh tức sôi, nhưng sợ thằng độc mồm độc miệng này nói năng vùng vít, khiến tần buồn thêm. Nó đành phớt lờ quay sang đứa khác. Hay là bạn, nhỏ Hạnh nhìn xoáy vô mặt quốc ân Như đã chuẩn bị sẵn, của ân vác mặt lên trời giọng khinh khinh. Nói ẩu ăn đòn dáng chịu à nghen. Cái gì? Nhỏ hạnh chấp trước mắt, bạn dọa tôi hả? Mặt quốc ân vẫn nhơn nhơn. Thằng này nói là là chưa từng học qua chữ dọa. Quốc ân vừa nói xong, ở dễ bàn cuối lớp vang lên một tiếng rầm váng óc. tiểu Long đấm tay xuống mặt bàn hờ giọng dọa. dọa hay không dọa? con phải chờ so với cái đầu mày với cái bàn này. Xem cái nào cứng hơn cái nào đó. Cụ dọa nhỏ hạnh chỉ là dọa xuông, còn Tiểu Long dọa Cụ ân có kèm theo nắm tay bằng sát. của ân có thể chưa học qua chữ dọa, nhưng chắc chắn đã từng học qua chữ sợ. Vì vậy, Tiểu Long vừa lên tiếng, nó lập tức nín bặt. Tất nhiên để đỡ ngượng, trước khi rút lui trong rình dự, nó có hùm hùm. Vài tiếng ngèn nghẹt trong cổ họng ra cái điều tà đầy Hôm nay, sổ mũi nên đành phải tạo, dừng chương trình đấu khẩu, chứ chẳng phải vì sợ thằng nào. Dù thằng đó có là đệ nhị đẳng huyền đai taekwondo như tiểu Long đi chăng nữa, nhà Hạnh dĩ nhiên chẳng quan tâm đến thái độ mong mè của quốc ân, nó đưa mắt nhìn quái lương, hình trên bảng có phải do bạn vẽ không? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bạn, quái lương hứa mũi, bạn đâu phải là công an mà dở giọng điều tra. Nhưng Hạnh là lớp phó, quái lương nhích mép, bạn chỉ là lớp phó tập thôi, đây đâu phải chuyện học tập. Thế là lớp trưởng, lớp phó trật tự, thì có thể dở dọng điều tra được không? Giọng nói gióng giả của Minh Vương đột ngột vang lên ngoài cửa, khiến Quấy Lương mà cả những đứa khác cũng giật mình quay đầu nhìn ra. Lớp trưởng Xuyến Chi cầm cuốn sổ gọi tên và ghi điểm cùng lớp phó trật tự Minh Vương, tay ôm hộp phấn đang từ cửa tiến vào. Nãy giờ đứng ngoài hành lang âm thầm quan sát Xuyến Tri và Minh Vương đã nắm rõ những diễn biến đang xảy ra trong lớp. Quấy Lương đang hùng hồ hổ, hổ bỗng chừng sụi lơ. Câu hỏi của Minh Vương lớn đến mức Lớp bên cạnh cũng còn nghe thấy Vậy mà cuối lưng làm như mình điếc đặc Nó vừa chúi đầu vào ngăn bàn Lục tục tìm tìm gì đấy Nhỏ xuyến chi khẽ liếc Hình vẽ trên bảng rồi quay xuống lớp lắc đầu Người tử tế không bao giờ Nỡ đèm bệnh tật của người khác ra để chăm chọc Bạn nào hành động như vậy Thật là vô ý thức Minh Vương quóc mắt ngó quanh Nếu tác giả không nhận thì Không những vô ý mà còn thiếu dũng cảm nữa Xuyến Tri và Minh Vương không lên tiếng đỡ Tụi nó nổi cáo nặng lời như vậy Khiến thủ phạm càng trốn kỹ Trong khi bầu không khí trong lớp Đang căng thẳng vì sự xuất hiện Của lớp trưởng và lớp phó trẻ tự Thì Quý Dòm ôm cặp bước vào Chỉ nhìn thoáng qua Quý Dòm đã biết ngay mọi chuyện vui nhất cặp vào ngăn bản Quý Dòm vừa bô bồ, bồ Chẳng cần điều tra cũng biết Bức hình này do thằng Lâm vẽ Câu nói của Quý Dòm khiến thằng Lâm Đang ngồi cạnh nhảy dựng Tao không dỡn với mày Nét chữ trên bảng không phải của mày chữ của ai Không phải chữ tạng Lầm tái mặt, mày đừng có nói bậy Lập tức những tiếng xì xào vang lên Đúng rồi, chữ này đúng là chữ thằng Lầm Không phải đâu, một đứa cãi Tao nghĩ đây là chữ thằng Quý Giò câu nói lọt vào tai khiến Quý Giò nghĩ sang ken kết Dọng vừa rồi đích thị là giọng thằng cuối lương Hai đứa này cùng một ruột Chúng định âm mưu chống lại mình đây Quý Giò tức tối nhổ bụng Nó bỗng chốc xa sầm Nhưng quý giòm chưa kịp ngóng miệng, phản kích thì thầy Hiếu đã bất thần hiện ra ngay trước cửa. chương 4 Sự xuất hiện của thầy Hiếu khiến lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phát. Lớp trưởng xuyến chi lật đật áng rộng. Học sinh, nghiêm! Trước những bộ mặt hiền lành và vịt của đám học trò đang đứng thẳng người như những cây cột nhà kia, thầy Hiếu chậm rãi bước lại trước bàn kế cửa sổ. Khi thầy giáo Ngang qua chiếc bảng đen Cả mấy chục trái tim không hẹn Mà cùng giật toàn thót Nhưng thầy Hiếu không nhìn thấy hình vẽ Và những câu thơ trên bảng Mắt nhìn tới trước Chân bước những bước thật thẳng Thầy ung dung Tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của mình Đặt chiếc cặp da trên bàn Thầy đưa mắt xuống nhìn lớp Khoan thải vẫy tài Các em ngồi xuống Nhỏ xuyến chi nhanh nhỏ ứng tiếng hô Học sinh nghĩ cả lớp lục đục ngồi xuống bụng nơm nớp Cái hình vẽ bôi bác kia vẫn còn sờ sờ trên bảng thì chưa gọi là tai qua nạn khỏi được. Trong khi đứa nào đứa nấy bụng lo ngay ngáy thì thầy Hiếu đột ngột gọi. Tần, đứng dậy. Tần dù xè đứng lên, mặt còn lấm la lấm lét. Chưa kịp mở miệng thưa tôi gửi, thầy Hiếu đã cau mày. Sao em lại đợi mũ trong lớp? Dạ, dạ thưa thầy. Tần ấp ả ấp úng một hồi vẫn không đủ can đảm giải thích nguyên nhân việc đội mũ của mình trong sờ toán hôm qua. Thấy thầy Hiếu không dày la hay hỏi han gì về chuyện nó đợi mũ trong lớp, tần tưởng thầy đã biết nỗi khổ thầm kín của nó. Hóa ra hôm qua do mài giảng bài nên thầy không để ý đó thôi. Cũng như thầy đang giám thị, thầy Hiếu không nhẫn nại nổi trước thái độ lừng khừng khó hiểu của tần thầy hư mũi. Em còn chưa chịu bỏ chiếc mũ xuống hả? Tần chớp chớp mắt, miệng miếu sạch. Nó ngân ngư một thoáng rồi đưa tay lên giật phát chiếc mũ ra khỏi đầu. Ơ... Cái đầu chọc lóc, xanh xanh đỏ đỏ của đứa, học trò vừa lộ ra. Thầy Hiếu không nén được tiếng kêu sửng sốt. Đầu em làm sao thế? Quốc Ấn láo táo vật miệng. Thưa thầy, đầu bạn Tần bị ghẻ đấy ạ. Lâm nhăn nhở hùa theo. Mấy bữa nay vi trùng ghẻ bò lúc nhúc khắp lớp mình thầy ơi. Thầy Hiếu nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Lâm rồi đứng lên khỏi chỗ. Thầy thong thả bước xuống dưới bàn cuối lớp nhỏ nhẹ hỏi. Em bị thế này lâu chưa? Thưa thầy, đã nửa tháng nay ạ Tần lý nhí. Bác sĩ bảo đây là một thứ nấm nằm dưới lớp biểu bì. Bác sĩ bảo em hớt tóc như thế này ư? Dạ, tần ngưỡng ngùng đáp, mặt ửng đỏ. Bác sĩ bảo trời nóng mồ hôi ra nhiều, cần phải cạo đầu để sức thuốc và da được khô giáo. Như vậy bệnh mới chóng lành ạ. Thì ra thế, thầy hiếu gật gù. Nhưng nếu vậy thì lẽ ra em không nên đội mũ thùng thục mới phải. Cần để đầu trần cho nó thông thoáng. Em cũng biết thế, thưa thầy. Tần nuốt nước bọt và nói một cách khó khăn. Ở nhà em luôn để đầu trần, em chỉ đội mũ khi đi học thôi. Câu giải thích của Tần gần như không giải thích gì cả. Ý nghĩa câu nói mơ hồ đến mức thầy hiếu định hỏi. Lại tại sao có sự khác biệt khi ở nhà và khi đến lớp? Nhưng câu hỏi chịu kịp thốt ra khỏi miệng, thầy bỗng sự hiểu. Chắc chắn đứa học trò tội nghiệp của thầy không dám phơi chiếc đầu chọc lóc và đầy gẻ ra trước mặt bạn bè chỉ vì mắc cỡ. Hồi bé thầy cũng thế thôi, chẳng cần phải ghẻ, chẳng cần phải cạo đầu. Chỉ với chiếc mũn cóc nơi tay thôi, lúc nào thầy cũng phải che che dấu dấu một cách khổ sở, vì sợ lũ bạn, nghịch tinh trêu trọc. Hiểu ra cái lý do khó nói đó rồi, thầy hiếu sức đặt tay lên vai tần ghẽ bảo. Thôi được, em cứ việc đội mũ, thầy sẽ giải thích với ban giám hiệu về trường hợp của em. Thưa thầy, nhỏ xuyến chi bụt miệng. Hôm qua, thầy giám thị đã cho phép bạn Tần đội mũ trong giờ học rồi ạ. Thầy giám thị còn bảo bạn Tần chuyển xuống ngồi ở bàn cuối để tiện việc đội mũ nữa đấy ạ. Lời thông báo ngộ nghĩnh của nhỏ Xuyến Chi làm thầy Hiếu bật cười. Lại thế nữa cơ đấy. Thôi được, nếu thầy giám thị đã đồng ý, thầy chẳng cần phải báo với ban giám hiệu nữa. Rồi thầy hắng rộng dặn Xuyến Chi. Còn em, em nên thông báo về trường hợp của bạn Tần cho các thầy cô khác biết sớm để tránh xảy ra tình trạng hiểu lầm như thầy vừa rồi Nói xong, thầy quay người bước trở lên bục giả. Ngay trong lúc đó, thầy Hiếu không bao giờ ngờ cái cư động nhẹ nhàng của mình lại khiến cả lớp đồng loạt nín thở như thể Không phải thầy đang quay người lên bạc mà đang quay nòng súng Đại Bác vào chính lớp học vậy. Thục phạm bí mật của trò tai ác này run bắn cả người đã đành. Ngay cả những đứa vô can cũng có cảm giác máu trong người mình chợt đồng cứng lại. Và đúng như nỗi lo ngại thấp thỏm của lũ học trò Đang vui vẻ cặp lông mày của thầy Hiếu bỗng nhằn tít khi ánh mắt bất ngờ chẳng phải hình vẽ và những câu thơ trên bạc. Em nào! Dọng thầy thoát đen lại. Em nào là tác giả của trò lếu náo này! Hệt như bầu trời trước cơn giông không khí trong lớp, thoáng mắt đã càng như một sợi dày đàn. Không một tiếng đáp, kẻ tính tai như thể nghe rõ tiếng rủi bay. Tính tai hơn chút nữa, có thể nghe được cả tiếng mấy chục cái trống ngực đang đập rộn. Em nào! Thầy Hiếu lại gần giọng ánh mắt thầy quét dọc các dãy bàn đầy sợn dữ. Chạm phải ánh mắt của thầy, tác giả của hình vẽ bôi bác kia vội cúi đầu xuống bụng tự nguyền ruột tới bời. Mình ngu ơi là ngu. Khi nãy như lúc thầy nói chuyện với thằng Tần, nếu mình vờ chạy lên lau bảng thì có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không? Nhưng khổ nỗi, khi thủ phạm nghĩ ra được điều đó thì đã quá muộn. Thầy Hiếu lúc này đã giận lắm Thầy quay sang lớp trưởng Xuyến Chi. Xuyến Chi! Em có biết bạn nào là thủ phạm của chuyện này không? Nhỏ xuyến chi liếm cầm môi khô giang. Thưa thầy, không ạ. Khi nãy Hạnh, Minh Vương và em đều có hỏi nhưng không bạn nào chịu nhận. Thầy hiếu đảo mắt nhìn quanh một lần nữa rồi lắc đầu trở về chiếc bàn kế cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Thấy vậy nhiều cái miệng nhè nhè, thợ ra. À, nghĩ rằng thầy quá chán à nên chẳng buồn tra cứu vụ án này nữa. Nhưng tất cả đã quá vội mừng. Thầy thường người ra một lúc ngồi nhỏ. Người lên, quắc mắt. Cả lớp đứng dậy hết. Cả lớp lập tức dằm dắp đứng lên, những cặp chân rụt dịch, những đôi mắt nhìn nhau lo lắng. Thầy Hiếu nhìn xoáy vào từng gương mặt, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng kiên quyết. Nếu không em nào chịu nhận, cả lớp sẽ đứng đến hết giờ toán hôm nay. Thầy vừa nói xong, cả chục cái miệng thở dài thường thuật nhưng vẫn không cái miệng nào lên tiếng nhận lỗi. Xuyến tri nhỏ hạnh minh vương và lớp phó lao động và văn thể Mỹ Vành Khuyên. Những đứa trong ban cán sữa lớp mặt mày tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai, nhỏ hạnh quay sang tiểu Long giọng ấm ức, thật tức chết đi được. Tiểu Long nhún vai, thủ phạm chắc chắn là một trong mấy đứa hạnh hỏi vừa rồi chứ không ai. Nhỏ hạnh lầm bầm, dám làm mà không dám chịu, để cả lớp bị phạt hoàn, thật là tồi tệ. Thầy hiểu có vẻ không buồn để ý đến những tiếng xì xào vẳng lên từ các dãy bàn. Sau khi tuyên án, thầy cầm lên viên phấn, bước lại trước bảng, chuẩn bị cho trò chép bài học mới, nhưng dường như chưa hết buồn bực, vừa đưa tay lên thầy lại hạ, ngay xuống và quay lại. Nói bằng giọng phiền muộn, để các bạn bị phạt vì mình, em nào đã vẽ và viết những câu thơ kia, hãy nghĩ lại xem, hành động của mình có đẹp hay không. Thầy Hiếu nói y hệt những lời nhỏ hạnh vừa lào bào với Tiểu Long, Tiểu Long liền hít vào tay bạn, từ tưởng lớn gặp nhau thích nhé. Tiểu Long bảo thích nhé nhưng Nhỏ Hạnh chả thích tí ti nào cả. Lòng nó lúc này đang nặng như trì. Nghe bạn trêu, nó không thích cũng không cười. Chỉ hậm hực, Hạnh mà biết được đứa nào. Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu thì Quý Giòm đột ngột sơ tay. Không biết có phải vì chơi thân với Nhỏ Hạnh hay không mà cô bạn gái vừa đòi biết thì Quý Giòm đã cho nó biết liền. Chiếc ánh mắt tò mò của mọi người Quý Giòm dù xe mở miệng. Thưa thầy, gì đó em? Thấy đứa học trò cưng của mình lên tiếng thầy Hiếu ngạc nhiên dịu giọng hỏi, quý giòm ấp ống. Thưa thầy, chính em đã vẽ và viết những câu thơ kia, thầy Hiếu Trưng hởng, em nói sao? Thú nhận của quý giòm quả làm thầy sửng sốt đến đờ người, thầy không thể tin được, người học trò giỏi giang được mọi người xưng tụng là thần đồng toán của thầy, lại là thủ phạm của trò lếu láo kia. Hơn nữa, quý giòm của thầy xưa nay vẫn là đứa tâm địa hiền lương, thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm quậy phá. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nỡ cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác. Vậy mà cái đứa tử tế đó hôm nay lại làm một chuyện động trời như vậy. Bảo thầy không bàng hoàng sao được. Mà không chỉ riêng thầy ngỡ ngàng, lũ bạn trong lớp nhiều đứa cũng há hốc miệng trước lời nhận tội của quý giòm. Tiểu lòng thu nắm tay quẹt, quẹt qua quẹt lại muốn rớt cả cái mũi nhăn nhó nói. Cái thằng giòm này bữa nay nó làm sao vậy hả? Lòng đừng có phát hoảng lên như thế, nhỏ hãnh. Đẩy gọng kính lên xuống mũi dọc điểm tĩnh. Chắc chắn thủ phạm vụ này không phải là quý. Tiểu lọng ngơ ngác. Nếu không phải nó làm việc quái gì nó phải nhận vơ vào mình như thế. Nhà hạnh nhún vai. Điều đó đợi đến giờ ra chơi mình sẽ hỏi quý. Biết đâu quý chẳng muốn chơi trò lấy lại tiêu chúa. Ý hạnh nói là quý làm như vậy để cả lớp khỏi bị phạt hay sao. Lần này thì nhà hạnh không đáp chỉ khẽ gật đầu. Cách gật đầu của cô bạn chả làm tiểu Long thỏa mãn chút xíu nào. Nó hử mũi con mảnh. Ngọc ơi là ngốc làm vậy khác nào cứu tên thủ phạm hẻ nhát kia một bản, thùa chồng thấy. Thấy tiểu lòng sốt ruột cằn nhằn, nhỏ hạnh định lên tiếng trấn an bạc, nhưng vừa hẽ môi nó đã vội ngậm ngay lại. Thầy Hiếu sau một phút kinh ngạc lại trầm rộng rục, có vẻ như thầy vẫn chưa tin vào lời thú nhận của quý giòm. Sao? Em trả lời đi chứ. Có phải đúng là em đã làm những chuyện này không? Dạ đúng ạ, quý giòm lấy môi lấy nhí đáp. Lần này lời khẳng định rõ ràng của đứa học trò cưng khiến thầy tin rằng mình không nghe nhầm, từ ngỡ ngàng chuyển qua hoang mang và cuối cùng là giận dữ. Sao em lại làm thế? Thầy dít kêu lên. Em có biết đó là những chuyện người tử tế không bao giờ làm không? Dạ biết ạ. Cuối giòm vừa đáp vừa cúi đầu tránh ánh mắt phẫn nộ của thầy. Biết xem còn làm? Giọng thầy hiếu mỗi lúc một nghiêm khắc. Thưa thầy, lúc đầu em tưởng đó chỉ là đùa chơi ạ. Nói chưa dứt câu nghe hờ một tiếng cấu kỉnh, quý giòm hoang vĩa, liền vội vã nói thêm, thưa thầy, từ nay em không dám nữa ạ, định mắng thêm vài câu nặng nề, nhưng nghe đứa học trò nhận lỗi với giọng thành khẩn, ăn năn, thầy hiếu không buồn quát tháo nữa. Thôi được, thầy thở dài và mệt mỏi, em đứng đó cho đến giờ ra chơi, còn các em khác ngồi xuống. Lệnh ân xá vừa được ban ra cả lớp thở đánh phào, đứa nào đứa nấy vội vã ngồi xuống. Mặc dù trên gương mặt đa số nỗi thẳng thốt với những gì vừa xảy ra vẫn còn chưa tàn biến dĩ nhiên Quý Giòm vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ cảm chịu Nhưng như vậy vẫn chưa yên thân thấy Hiếu nhìn thẳng vào mặt nó nghiêm dọng tiếp Em xin lỗi bạn Tân đi Quý Giòm quay đầu xuống chỗ tần ngồi cố tranh ánh mắt của Tiểu Long và nhỏ hạnh giọng lưu xíu Tân cho mình xin lỗi Thầy Hiếu có vẻ hài lòng về sự mong mắn của quý giọt thái độ phục thiện của đứa học trò dại dột khiến thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều. Thầy mỉm cười hai tay xoa vào nhau đang định quay lên bắt đầu bài học thì Tần Thiên Ninh đứng dậy. "Thưa thầy, bạn quý chẳng có lỗi gì trong chuyện này ạ." Câu nói của Tần khiến cả lớp sững sốt, ở trên bảng thầy Hiếu ngớ người già. "Em nói gì lạ thế?" Tần nuốt nước bọt tay mân mê vành mũ. "Thưa thầy, em nghĩ hình vẽ và những câu thơ trên bảng không phải do bạn quý." Thầy Hiếu càng ngẩn ngơ. Không phải bạn quý, thế là ai? Thưa thầy, em không rõ ạ. Tần đã bằng giọng bối rối, tần không rõ thật, nhưng tự trong thâm tâm nó không tin quý giòm là thủ phạm. Quý giòm chơi thân với Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Hôm qua khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh tình nguyện xuống ngồi chung với nó, chính quý giòm nặng nạc đòi đi theo. Bất chấp những đứa khác đang tìm cách xa lánh bệnh ghẻ của nó, cũng hôm qua trong rửa ra chơi quý giòm đã thản nhiên cầm lấy đi nước chanh nó đưa mà không hề úy kị. Quý giòm không sợ trùng s Quý giòm chỉ sợ nó buồn Một đứa như vậy không thể nào là tác giả của hình vẽ Và những câu treo gạo đầy ác ý kia Nhưng thầy Hiếu lại không đọc được những suy nghĩ trong đầu tần Thầy không bằng lòng với cách trả lời vu vơ của nó Thầy nhúng mày Nếu bạn quý không phải là thủ phạm Tại sao bạn ấy lại nhận tội Câu hỏi vạn của thầy làm tần cứng họ Nãy giờ nó cũng đang ngờ ngác Không biết tại sao quý giòm lại hành động như vậy Nó tự hỏi Nó còn không giải thích được Thầy Hiếu hỏi đương nhiên nó phải ngậm tăm Tần im lặng khiến lớp học im lặng theo, thắc mắc của thầy cũng là thắc mắc chung của cả lớp, do đó đứa nào đứa nấy cố vành tay chờ thằng tân trả lời, nhưng Tần vẫn đứng chờ như phỗng Chương 5 Suốt cuộc người mở miệng không phải là Tần, thưa thầy, chính em. Quý giòm ấp úng lên tiếng nó cố tìm cách phá tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ lớp học, nhưng quý giòm chưa kịp nói hết câu thầy Hiếu đã hử mũi cắt ngang, thầy không hỏi em. Em cứ đứng yên đó Cảnh cáo khuyết dòng câu thầy tiếp tục xoáy mắt vào gương mặt hoang hoang của Tần Sao? Em tìm ra câu trả lời chưa? Dạ, dạ Tần hít xoay xoay vành mũ lại ngựa nghịu hạ tay xuống giờ dẫm trên mặt bàn Miệng lắp bà lắp bắp Trong khi thầy Hiếu đang định giả hiệu cho Tần ngồi xuống thì nhỏ hạnh vụt đứng lên Thưa thầy, bạn Tần không rõ nhưng em rõ ạ Thầy Hiếu nhấn mắt, em rõ thủ phạm là ai sao? Thưa thầy, không ạ Nhỏ hạnh trước mắt, nhưng em rõ tại sao bạn quý lại làm thế. Rồi không đợi thầy hỏi tiếp, nhỏ hạnh nhanh nhỏ nói ngay. Sở dĩ bạn quý đứng ra nhận tội là vì không muốn cả lớp phải bị phạt ạ. Lời nhỏ hạnh vừa thốt ra cả lớp bỗng dậy lên tiếng xì sao. Nhiều cặp mắt nhìn nhau bán tín bán nghi, thầy hiếu bỗng đầm giả lúng túng. Thầy phân vân hỏi, em căn cứ vào đâu mà nói thế? Thưa thầy, em chẳng căn cứ vào đâu ạ. Nhỏ hạnh bối rối hắng giọng nhưng chơi thân với bạn quý nên em biết. Bạn ấy chẳng bao giờ làm những trò như thế. Nhà Hạnh vừa nói rứt câu, lớp trưởng Xuyến Chi liền đứng dậy. Thưa thầy, em cũng nghĩ như thế ạ. Những câu thơ và hình vẽ trên bảng không thể là của bạn quý. Em cũng nghĩ như bạn Hạnh và bạn Xuyến Chi, thưa thầy, mình vừa vội vã bổ sung. Thầy Hiếu trước kịp phản ứng trước diễn biến bất ngờ này, Tiểu Long đã đứng lên khỏi chỗ ngồi. Em cũng vậy, thưa thầy. Các em ngồi xuống đi. Thầy Hiếu lật đặt, đặt xua tay rồi quay sang cúi giòm vẫn đang đứng im lìm nãy giờ theo mệnh lệnh của thầy Thầy nghiêm nghị nói, thầy hỏi em một lần nữa, những câu thơ và hình vẽ trên bảng có phải là hành vi của em không? Khác hẳn với vẻ dứt khoát ban đầu, lần này quý giòm bỗng ngập ngừng. Sự binh vực của thằng Tần nạn nhân, của Tiểu Long và những đứa trong ban cán sự lớp khi nó vô cùng cảm kích. Bây giờ nếu cứ khăng khăng nhận tội vào mình, có khác nào nó làm cho những đứa này phải bẽ mặt. Nhưng đã lỡ nói ra như thế trước mặt thầy Hiếu bây giờ muốn phủ nhận tốt tuần tuột. Quả không dễ mở miệng Trừ phi chính thủ phạm thật sự của vụ này tự giác trường mặt ra Nhưng khổ nỗi Cái tên hèn nhát đó chẳng có vẻ gì muốn trở Nên một người dũng cảm Nó cứ im du bà dù Quý giòm đảo mắt một vòng Dừng lại khá lâu ở thằng Lâm đáng nghi Đang ngồi xa dạt bên cạnh nó Rồi thở dài che miệng Thưa thầy, chính là của em ạ Câu trả lời của quý giòm gây ra những phản ứng trái ngược nhau Những đứa vô can ngẩn ngơ Những đứa giấu mặt thở phào Còn những đứa vừa rồi lên tiếng thanh minh cho nó thì mặt mày méo xẹo. Ngay cả thầy Hiếu cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn trước lời khẳng định ngoài mong đợi của quý giòm. Thầy nhún vai nói với cả lớp. Các em đều nghe thấy cả rồi đấy. Em quý vẫn thừa nhận hành vi sai trái đó là của mình. Trong khi các em khác chẳng có chứng cứ nào cho thấy là em quý vô tội như vậy. Thầy Hiếu mới nói đến đó thì một bóng người thịnh nình đứng phát dạy. Thưa thầy. Thầy ngạc nhiên nhìn đứa học trò vừa lên tiếng gì thế dưỡng dưỡng khịt mũi một hồi vẫn chưa nói tiếp được sau khi đứng lên nó chợt lộ vẻ ngần ngừ và nhến nhác dòm quanh vẻ luống cuống của nó khiến thầy Hiếu không khỏi con mày sao có chuyện gì thế thưa thầy dưỡng lúng túng mặt mày căng thẳng cuối lương chợt cười hê hê thưa thầy bạn dưỡng định thú nhận tội trạng của mình đấy ạ thầy Hiếu chưa kịp hỏi dưỡng thì dưỡng đã cúng quýt thưa thầy bạn cuối lương nói bậy đấy ạ Em chỉ muốn nói là em có thể, có thể chứng minh bạn quý không phải là tác giả. Tác giả, thầy hiểu rồi, thầy hiểu số ruột cắt ngang. Thế em chứng minh bằng cách nào, em có chứng cớ gì không? Chứng cớ hả? Mặt ngữ ngày xa, thứ thầy, em không có chứng cớ gì cả. Sự xuất hiện đột ngột của thằng Dưỡng trong thời điểm nóng bỏng của vụ án, làm cả lớp nín thở. Đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt theo dõi, nhưng lối ăn nói lòng vòng và ngờ ngạch của nó khiến khán giả muốn khóc thét. Thầy Hiếu thở hắt ra một hơi. Thế em chứng minh bằng cách nào? Dưỡng gãi tai. Thứ thầy em chẳng chứng minh bằng cách nào cả. Thầy Hiếu nghe xong đầu mình kêu ong ong. Lối diễn đàn mu mơ của Dưỡng làm thầy trực nghĩ hay là đứa học trò này cố ý dỡn mặt mình. Nhưng Dưỡng không để thầy nghĩ ngợi lâu. Nó ngập ngừng nói tiếp. Nhưng chính mắt em nhìn thấy những bạn nào vẽ hình và viết những câu thơ. Thầy Hiếu sửng sốt. Sao lại những bạn? Thưa thầy có tất cả là hai bạn ạ. Dưỡng gãi cổ. Bạn Cô Ân vẽ hình còn bạn Lâm đề thơ. Tố cáo của Dưỡng chẳng khác nào một quả bom ném ra giữa lớp. Tất cả các cầm mắt không hẹn mà cùng nhét loạt hướng về hai nhân vật vừa bị nêu tên kia. Lâm, Cô hai em đứng dậy. Thầy Hiếu gần giọng Lâm và Cô Ân nơm nấp đứng dậy. Thưa thầy, vừa thẳng người Lâm đã hấp tắt mở miệng. Thầy đừng tin những lời bịa đặt của bạn Dưỡng ạ. Hôm trước bạn ấy mượn quả bóng, em không cho. Nhưng Lâm chưa kịp chống chế hết cầu, đã lập tức xuôi xị. Giọng nói dành dọt của nhỏ huyền hòa đã chặn ngang họng nó. Thưa thầy, bạn dưỡng không bịa đâu ạ. Chính mắt em cũng nhìn thấy bạn Lâm và bạn Cô Ấn làm chuyện đó. Chẳng là hồi sáng, lúc lớp học còn vắng vẻ, Lâm và Cô Ấn đã nháy nhau bài trò nghịch tinh. Chúng lượm những màu phấn thừa dưới chân bảng đen rồi hí hoáy, đứa vẽ đứa viết ra sức diễu cợt cái đầu nhẫn của Tần. Trong số những đứa leo tèo ngồi bên dưới lúc đó ngoài i quán và cuối lương còn có cả dưỡng và hiền hòa hài quán và cuối lương thì không kể làm gì cùng với lâm và cuối lương hai đứa này ngay từ đầu năm học đã được liệt vào hàng tứ quậy trong lớp Mặc dù cặp Lâm cuối lương ngày thường không qua lại nhiều với hài quán của Â nhưng gặp những dịp quậy phá như thế này tụi nó sẵn sàng liên kết với nhau đến lớp sớm từ lâu đã là thói quen của Tứ quậy đó là thời điểm thuận lợi nhất để bày trò nghịch ngợm nhưng xui cho lâm và cuối lương Sáng nay chúng cùng hải quán vật cuối lương vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã thấy Dưỡng và Hiền Hòa ngồi lù lù trong lớp đang loay hoay giải toán. Chẳng biết làm sao đổi hai con kỳ đà cản mũi này ra ngoài. lầm quay xuống đè. Tụi mày xem thì xem, nhưng không được hãy hó chuyện này cho bất cứ ai đấy nhé. Chưa yên tâm, quốc ân thu nắm tay dứ dứ trước mặt. Liệu hồn đấy Nhỏ Hiền hoa dài môi. Gì? Ai mà thèm để ý đến chuyện của mấy bạn? sưỡng không nói gì. Nó tròn xoa mắt chờ xem mấy đứa này sờ trò quái gì mà dàn đề ghê thế. Đến khi cái đầu nhãn nhụ của thằng Tần hiện ra trên bạc dưỡng không nhịn được, bụng miệng cười hít hít, và khi thằng Lâm chua thêm bên dưới bức hình hai câu. Cái đầu chọc lóc bình vôi, nó đem nó úp cái nồi lên trên, thì dưỡng ôm bụng cười gặp càng người, cười chảy nước mắt nước mũi. Cái thằng Lâm này đẹp đẹt này, nó học hành thì sợ tệ, mà sao làm về trêu chọc tiên hạng, nó lại làm hay thế không biết. Dưỡng vừa chùi mắt vừa nghĩ, không để ý đến cái lít xéo đầy vẻ phật ý của nhỏ hiền hòa bên cạnh. Ở trên bảng, Lâm và Cụ Cũ ẩn cũng khoái chí thở phào sự hưởng ứng nồng nhật của thằng Dưỡng trước bức biếm họa và những câu thơ trao phúng của tụi nó, rõ là thái độ đồng tình, nỗi lo bị tố cáo tròm tháng chốc bay vèo đôi mắt. Vậy mà không ngờ đến phút chót, Dưỡng và Hiền Hòa lại đột nhiên sở quẻ, lầm lầm bẩm tức tối. Nó cũng không hiểu tại sao hai đứa này không lên tiếng ngay từ đầu, mà đợi đến khi nó và thằng quốc ân sắp sửa thoát nạn, lại nhảy ra phá đám. Ngay từ đầu, Dưỡng không mải may có ý định tố cáo bọn quốc ân. Lúc lũ bạn là nật kéo nhau vào lớp và cười phá lên khi thấy hình vẽ và những câu thơ trên bảng chính Dưỡng đã hả hề ngoác miệng cười phụ họa. Đến khi thầy hiếu phạt cả lớp đứng suốt hai tiết toán, nó cũng bình thản đứng lên, xem đó như là một phần không thể thiếu của trò vui. Chỉ khi quý giòm đứng dậy tự nhận vơ lấy tội vào mình để tránh cho cả lớp bị phạt, oan thì Dưỡng mới giật mình và bắt đầu cảm thấy xuống sang. Nhưng cho đến lúc đó, Dưỡng vẫn chưa quyết định nên hành động như thế nào. Sự dọa dẫm của Lâm và Cụ Ấn vẫn khiến nó ơn ớn. Mãi đến lúc thằng Tần rồi hạnh xuyến trì minh vương tiểu long lân lượt, lên tiếng binh vực và bảo vệ cho quý giòm một cách vô vọng thì dưỡng đầm giả bất giấc vô hạ. Quý giòm rõ là một đứa tốt bụng. Hôm qua nó đã chứng kiến quý giòm thả nhiên bưng lý nước tranh của thằng Tần Kẻ, điều mà bản thân nó không bao giờ dám làm. Và hôm nay cũng thằng quý giòm đó sẵn sàng gánh thay hình phạt cho cả lớp. Mặc dù quý giòm không phải là thủ phạm và chắc cũng không biết thủ phạm là ai. Trong lớp, Thủy chung chỉ có bốn đứa biết được bí mật này. Nhưng nhỏ hải quán và cuối lương dĩ nhiên không đời nào cáo giác đồng bọn. Nhỏ hiên hoa là con gái gàn bảng con tét, dù muốn chắc cũng chẳng dám mở miệng mách lẻo. Suốt cuộc chỉ có nó. Nếu nó không lên tiếng, thì sĩ Lâm và họa sĩ Quốc Ân sẽ an nhiên vô sự. Còn thằng quý giòm vô can kia sẽ lãnh chọn sớm xét lên đầu. Mà nó chẳng lẽ nó không có được một phần mười sự dũng cảm của thằng dòng kia. Đó là chưa kể. Nhỏ hiền hoa tuy tự nó không dám nói ra sự thật, nhưng nếu thấy mình cũng nhặt cái như nó, biết đầu nó chẳng xem mình bằng nửa con mắt. Nghĩ tới nghĩ lui mệt nhoài, cuối cùng dưỡng quyết định dành lại công cho bằng thế giới. Nó đứng lên thoạt đầu, nó có hơi lập cặp nhưng rồi nó bình tĩnh dần. Và đến khi nhỏ hiền hoa đứng lên song song bên cạnh và lớn tiếng hỗ trợ nó thì dưỡng chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa. Tất cả những điều đó có tài thánh lâm và của ân hỏng mới hiểu ra. Chương 6 Tiểu Long ngồi học mà mắt cứ liếc trứng lên chỗ Quý Giòm đứng. À không, bây giờ thì Quý Giòm đã ngồi xuống. Đứng thay cho nó lúc này là Lâm và Quốc Ân. Tiểu Long nhìn lên chỉ thấy lưng Quý Giòm, nhưng bụng nó vô cùng khoan khoái. Hành vi nghĩ hiệp vừa rồi của thằng Giòm làm Tiểu Long mê tơi. Là con nhà võ nó thích những chàng hiệp sĩ có tinh thần trượng nghĩa. Quý Giòm tuy Giòm, nhưng việc nó đứng ra chịu phạt thay cho cả lớp rõ ràng là hành động của một tay hào hán. Nhưng dù kỳ kỳ khoái trá, tiểu lòng vẫn không ngớt bàn khoan. Nó chẳng lạ gì tính nết của quý giòm. Bạn nó tốt thì tốt thật nhưng không phải là hạ người dễ dàng để cho cái xấu lợi dụng. Cuộc đụng độ với băng dũng cò mới đây càng khẳng định tính không khoan nhượng của quý giòm với một đứa như thế việc hăm hở nhận tội thay cho tụ phạm để tụi thằng Lâm ung dung sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật là điều quái lạ. Nếu còn ngồi chỗ cũ chắc chắn tiểu Long đã chết vấn quý giòm ngay út suyệt, nhưng đang ngồi ở dễ bà chót tiểu Long chỉ biết thắc mắc, đưa mắt nhìn lên chỗ thằng giòm, bụng mong ngóng đến giờ ra trời để hỏi cho xa lẽ. Nhưng quý giòm làm tiểu Long thất vọng quá xá, trước câu hỏi của tiểu Long quý giòm ưỡn ngực, láo lỉnh đáp, thì tao muốn làm người hiệp nghĩa như mày chứ sao? Bạn của người hiệp nghĩa dĩ nhiên phải là người hiệp nghĩa chứ? Thái Quý Giọm đem lời khen hào hiệp của Đế Lửa dành cho mình hôm trước sang chịu cợt. Tiểu Long đỏ bừng mặt, "Ta không giỡn với mày à Ngên, ta hỏi thật mà mày cứ nói gì đâu không?" "Nói vậy mà mày bảo nói gì đâu không?" Quý giòm nhún vai, "Chẳng lẽ tao làm vậy có gì sai? Sai thì không sai." Tiểu Long lúng túng, nhưng lỡ lúc đó thằng Dương và nhỏ Hiền Hòa không nên tiếng tố cáo thủ phạm, mày sẵn sàng đứng suốt đến hết giờ ra chơi sao? Chứ không lẽ thầy Hiếu còn đứng sờ sờ trên bảng mà tao lại tự tiện ngồi xuống. Câu hỏi vận của quý giòm làm tiểu Long bất xác đưa tay quẹt mũi. Ý tao không phải vậy. Tao muốn nói là chẳng lẽ mày sẵn sàng chịu tội thay cho thằng lâm thật. Quý nói thật đi. Nhỏ hạnh đột ngột chen vào. Khi tự nhận mình là thủ phạm, lúc đó quý đã biết thủ phạm thật là ai rồi phải không? Khác với tiểu Long nhỏ hạnh đã đặt câu hỏi quá sức rõ ràng. Quý giòm chẳng còn cái nào khác là gật đầu. Nhỏ hạnh gật gù Và quý biết rõ đó là Lâm và Quốc Ân. Không, quý giòm mỉm cười. Lúc đó thì tôi chỉ nghi thằng Lâm. Tôi không nghĩ thủ phạm lại là hai người. Tiểu lòng không kèm được thắc mắc. Mày nghi sao mày không nói ra? Quý giòm gọn lọt. Không có chứng cớ. Nhỏ hại cười hí hí. Vậy là quý quyết định chơi đòn khổ nhục kế. Ừ, quý giòm cũng cười. Tôi tin rằng lúc đó nếu thủ phạm không tự thú nhận thì thế nào cũng có đứa bất bình lên tiếng. Tôi chỉ không ngờ đó là giữa, nó lạnh nhạt với thằng Tần hai ngày nay. Chẳng có gì là mâu thuẫn, nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, dưỡng lạnh nhạt với Tần vì sợ lấy ghẻ. Còn tố cáo những đứa nhạo báng Tần là vì không chịu nổi sự bất công. Ha ha ha, tiểu lòng thốt nhiên ngoác miệng cười. Hóa ra đây là miêu kế của mày, mày đã dự liệu tất cả. Vậy mà tao cứ tưởng mày là trang hiệp nghĩa, quyết đem thân mình chịu nạn thay cho mọi người. Lòng đừng nói thế, quý giòm trực kịp phản ứng nhỏ hạnh đã vọt mi Khi hành động như vậy, dĩ nhiên quý buộc phải dự kiến đến trường hợp cả lớp không ai lên tiếng tố cáo thủ phạm. Nghĩa là nếu chẳng may mưu kế thất bại, quý vẫn phải gánh lấy hình phạt thay cho cả lớp thôi. Phân tích sắc đáng của nhỏ hạnh làm tiền Long ngẩn ngơ, nó đặt tay lên vai quý giòm, tén tò khỏa lấp, ở hát, vậy thì mày đúng là người hiệp nghĩa. Thì bạn của người hiệp nghĩa, tất nhiên là người hiệp nghĩa chứ sao? Quý giòm cười tòe, ta đã nói với mày ngay từ đầu rồi cái mà. Quý dòm vẫn giữ cái giọng đùa đùa, dĩu dĩu nhưng lần này Tiểu Long không nhăn nhó nữa. Nó cười nói, mày hay ghê, hay gì đâu, quý dòm nhún vai tỉnh bơ đáp. Tất nhiên quý dòm chỉ làm bộ thế thôi, lời khen thật thà của Tiểu Long rõ ràng đã làm nó phổng mũi. Bằng chứng là dù cố ra vẻ thản nhiên, mặt mày nó nòng vẫn hí ha, hí hưởng không thể ta. Nhưng ngày hôm đó không chỉ có quý dòm sung sướng, thằng Tần cũng sướng mê tơi. Hồi sáng lúc nó mới đặt chân vào lớp thấy hình vẽ bôi bác và những câu thơ độc địa trên bạc, nó có cảm giác như đang bị ai nện búa vào sườn ngực, thêm vào đó những tràng cười rúc rích của đám bạn không ngớt vang lên bên tai, khiến nó tê tái phẫn nộ, hóa ra từ ngày nó bị ghẻ, loài người không chỉ xa lánh nó mà còn tìm cách châm chọc nhạo báng nó nữa. Tự nhiên nó thấy nó không còn sớm so Robinson, Robinson bao vô ngoài hoang đảo nhưng không bị ai chiêu ghẹo chế giễu, Robinson còn hạnh phúc hơn nó. Tần cắn chặt môi nhớ đến một bộ phim đã xem và tưởng tượng mình là thằng bé tật nguyên bị bọn trẻ độc ác ném đá chiêu chọc trong phim. Tần không tật nguyên, nó chỉ bị ghẻ và chẳng chóng thì chảy sẽ hết bệnh. Nhưng cho đến khi những mụn ghẻ biến mất và tóc mọc trở lại, nó vẫn phải bấm bụng nghe những chàng cười bổ vây bốn phía. Chỉ khi tiểu long và nhỏ hạnh bước vào lớp và nhỏ hạnh tức giận, chất vấn từng đứa để truy tìm thủ phạm thì nỗi buồn tủi trong lòng tần mới dần dần nguy bớt. Và nó sức nhớ ra loài người không phải ai cũng đáng ghét như hai tên thi sĩ và họa sĩ giống mặt kia. Và đến khi Quý Dòm đột ngột đứng dậy để nhận tội, lãnh chịu hình phạt thay cho cả lớp, thì Tần đâm hoang mang bằng trực giác nó không tin Quý Dòm là thủ phạm đích thực của vụ án này. Vì vậy nó đã lên tiếng thanh minh dùm cho Quý Dòm. Sự hưởng ứng đông loạt của nhỏ hạnh Xuyến Tri, Minh Vương và Tiểu Long ngay sau đó khiến nó vô cùng cảm động. Nhưng điều khiến Tần ngạc nhiên nhất và khiến nó cảm thấy được an ủi nhiều nhất là việc thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hòa ngang nhiên đứng dậy tố cáo những đứa đã hãm hại nó. Dưỡng và Hiền Hòa là hai đứa ngồi cùng bàn với Tần trước đây. Nhưng từ khi Tần bị kẻ và phải ngồi ở dãy bàn cuối lớp theo đề nghị của thầy đang giám thị thì hai đứa này đâm xà lạnh nhạt với nó. Hôm qua gặp nó trong căng tin Dưỡng vừa như không trông thấy. Nhỏ Hiền Hòa khá hơn, niềm nở bắt chuyện nhưng khi nó mời nước Thì Hiền Hòa không dám cầm ly vì sợ lấy kẻ Thái độ xa lánh và đề phòng của hai đứa này làm tần vừa thẹn vừa tức. Nó tự nhủ sau này nếu hết kẻ có về lại chỗ cũ. Nó cũng nhất quyết không thèm nói chuyện với hai đứa này đang hàm hè trong bụng như thế. Đúng một cái dưỡng trước Hiền Hòa sau cả hai lần lượt đứng lên vạch trần những âm mưu của thằng Lâm và thằng Quốc Ân bảo tần không sửng sốt sao được. Chỉ trong trước mắt Tần không cảm thấy nó là thằng bé tật nguyền bị xua đuổi trong phim nữa. Nó cũng chẳng thấy nó giống Robinson Titi ông cụ nào. Nó có nhiều bạn và là những bạn tốt, đang mười phần phấn khởi giờ ra chơi Tần hào phóng hơn hẳn ngày thường. Nói như vậy, có nghĩa là ngày thường Tần đã là đứa hào phóng, nhà nó thuộc loại khá giả. Túi nó lúc nào cũng rùm rỉnh thở sức đại bạn bè ăn uống mệt nghỉ. Đó là tiểu long, quý do và nhỏ hạnh. Nó cũng muốn chiêu đãi cả Minh Vương và nhỏ Xuyến Chi nhưng hai đứa này thường ít bén mảng đến căng tin. Ngôi kế bàn của Tần lúc này vẫn là dưỡng và nhỏ hiền hòa nhưng Tần vẫn không dám mời hai đứa này ăn chè hay uống nước. Dù rất cảm kích về chuyện vừa rồi trong lớp, Tần vẫn chưa quên thái độ quý kỵ của hai đứa này đối với mình hôm qua. Vì vậy Tần chỉ nguyện miệng cười thân thiện thay cho lời mời cưới trực thốt ra ngoài cửa miệng. Sự do dự của Tần suy cho cùng là điều hoàn toàn đúng đắn. Bởi khi xảy ra chuyện sau đây thì Tần tin chắc dưỡng quả vẫn muốn né tránh mình. Chương 7 Câu chuyện liên quan đến thằng Tần bắt nguồn từ một trò chơi xoay quanh một vật tròn tròn có tên là bóng đá. Trả là trong giải bóng đá vô địch toàn trường sắp kết thúc. Đội bóng lớp 8A4 một trong hai đội lọt tới trận chung kết. Đội còn lại là đội của lớp 9P2. Việc đội bóng lớp 8A4 vào sâu như thế không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Ngay từ năm còn học lớp 7, mũi tiền vàng, Quý Dòm đã được coi là tiền đạo nguy hiểm nhất của trường tự do và thường xuyên có tên chính thức trong đội tuyển trường. Còn Quý Dòm đứng trong đội hình, đội 8A4 trở nên đáng gờ với bất cứ đội bóng nào, kể cả các đội đàn anh lớp 9. Tất nhiên, như người ta thường nói, một con én không làm nên mùa xuân. Một mình Quý Dòm không làm nên cả đội bóng. Sở dĩ đội bóng 8A4 kiêng nể bởi ngoài mũi tên vàng quý giòm ra, đội bóng còn có những danh thủ khác nữa. Đã cặp với quý giòm trên hàng tiền đạo là Hải Quán. Hải Quán thể lực sùng mãn cố sút không ỉm hóc bằng quý giòm nhưng mạnh như bố bổ, thủ môn đỡ muốn trùm tay. Hàng tiền vệ có Lâm và Minh Vương, Lâm nhàn nhẹ, nhẹ léo lỉnh chuyền bóng khải chính xác, có nhiệm vụ mớm bóng cho quý giòm và Hải Quán. Minh Vương trầm tĩnh đánh đầu giỏi, đá hơi lùi để hỗ trợ cho hai hậu vệ Dưỡng và Tiểu Long ở phía sau Chốt trọn cuối cùng là Tần Một thủ môn bắt bóng không bay bướm Nhưng vững vàng chắc chắn Sự đón đỡ kiến hiệu của thủ môn Tần Đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chân sút Với một đội hình đồng đều như vậy Việc tranh chấp chức vô địch trong trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật này Lẽ ra không phải là chuyện đáng lo Đối với đội bóng 8A4 Đội bóng 9P2 tuy là một Đối thủ sưng sỏ Nhưng không phải là sao cản không vượt qua được Bằng chứng là trong trận sao hữu hồi đầu năm học với đội bóng đàn anh này, đội của quý giòm đã thắng đến hai bàn không gỡ. Trận gặp lại này, tình hình có thể không giống như cũ nhưng ưu thế tâm lý rõ ràng nghiêng về phía các cầu thủ 8A4. Trong khi mọi chuyện đang thuận buồm dưới gió và cả lớp 8A4 hân hoan, chờ ngày đội bóng đem chiếc cúc danh giá về thì đủ một cái biến cố xảy ra. tiền đạo hài quán và tiền vệ lầm bỗng khăng khăng không chịu đá chung với tần. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Mặc dù tinh khí khác nhau, bạn trời cũng khác nhau nhưng mỗi lần đứng chung trong màu áo của đội tuyển, các cầu thủ bao giờ cũng gạt bỏ những hiểm khích cá nhân để chung vai sát cánh bảo vệ danh dự của lớp. Nếu không vậy, đội bóng 8A4 làm sao có thể trở thành một khối rắn chắc khiến các đội khác phải nể nang. Vậy mà bây giờ cái chuyện chưa bao giờ xảy ra đó lại xảy ra, lại đúng vào lúc trận đấu quyết định sắp sửa bắt đầu. Khi nghe Lâm và Hải quán đưa ra yêu sách kỳ quạc đó, đội trưởng Tiểu lam cũng như ở đội khu phố 5, ở đội 8A4 Tiểu lam cũng được đồng đội bầu làm thủ quân không xấu vẻ sửng sốt. Tụi mày có điên không? Tự nhiên lại đòi gạt thằng Tần ra. Lâm cười khởi. Chính giữ nó lại trong đội mới là điên. Nó sẽ gây kẻ cho cả bọn. đây làm sao được mà lấy? Cúi dòm hờ mũi. Nó chụp gôn ở dưới. Tụi mày đã ở trên. Cách xa lắc xa lờ. Không kẻ thế nào mà lấy được. Lầm nhún vai Vẫn lây được như thường Nó là bóng thủ môn Mỗi khi nó bắt bóng vi trùng kẻ Sẽ bỏ qua quả bóng Và từ quả bóng đó Bọn vi trùng kẻ sẽ nhảy vào tấn công tụi tao Xạo đi, quý giòm nhích môi Mày đã bóng bằng chân Lại mang giày ký mít vi trùng làm sao tấn công mày được Được, lầm quả quyết Bọn vi trùng khôn lắm Chúng sẽ bỏ qua đôi giày và nằm phục Ở sẵn đó, chờ đến nút tao Thò tay cởi giày là chúng lên nén leo qua, làm tổ trong Kẽ móng tay Tối mũi đốt tao thỏ tay gãi Thế là Thôi đi mày chỉ toàn tưởng tượng Mình vườn xỉ một tiếng Mày chạy tới chạy lui suốt trận Bọn chúng cũng đã rơi sạch Không còn một móng Có đầu mà đợi đến lúc mày cởi dậy Thế mà có đấy Đằng nào cũng còn xóa lại vài con Thế thằng Lâm ngóc miệng cái bướng Tiểu Long khẽ lắc đầu ngắn ngầm Tiểu Long biết Lâm đòi loại tần ra khỏi đội bóng Không phải vì sợ lây ghẻ như nó nói Đó chỉ là cái cớ Lâm Thù tần về chuyện hôm trước Nó và cụ ẩn bị thầy hiếu phạt Đứng đến dã cảng suốt hài tiết toán Tiểu Long không giỏi suy luận Nhưng lần này nó đoán không sai một mảnh Lâm quả đang tức thằng Tần đến sôi rồi thật Cũng lạ mọi chuyện rõ ràng do nó và cụ ân gây ra Nhưng đến khi vỡ lở và bị trừng phạt Nó lại đâm trách oán nạn nhân tội nghiệp của mình Thằng Dưỡng lại đến đứng lên tố xác nó Nó cũng không tức bằng tức thằng Tần Có lẽ do nó đinh ninh việc đem cái đầu nhẫn nhụ của Tần ra dĩa cờ là một cho đua tự nhiên nhằm đem lại những chàng cười sảng khoái cho các lớp. Thế mà nó không được biểu dương thì chớ lại còn bị lên án vô ý thức là hèn nhát khi nó uất cả người. Trong khi đó thằng Tần hay bị cười cợt như nó hình dung thì lại được bao nhiêu người đứng ra bảo vệ và truy rùm thủ phạm dùm bảo nó không cảm thấy cay đắng sao được. Đã vậy quý giòm phát dồ đứng lên nhận tội vào người, thằng Tần ghẻ này. Lại không chịu nín quách đi cho Còn hăng tiết vịt leo leo Thư thầy bạn quý chẳng có lỗi gì ạ Thế có phải nhanh nhầu đoảng không kìa chứ Đã không nghĩ đến thì thôi Mỗi lần nhớ lại chuyện này Đầu lầm nóng phương phương <cười> Nếu thằng Tần không biết điều này Hôm đó nó cứ giả ngây giả dạng Có phải nó và thằng Cụ Ân Đã thoát nạn ngon ơ Và khỏi phải đứng phơi ra như hai thằng bù nhìn dơm Suốt hai tiết toán rồi không Nhưng tức thằng Tần thì quả có tức Lầm vẫn chưa nghĩ ra cách nào phát tiết Trêu tần thì bây giờ nó chẳng dám trêu Sau sự kiện thơ thần và vẽ vời tại hại kia Nó hiểu ra không phải ai cũng đồng tình Với những trò nghịch ngợm của nó Hơn nữa kể từ sau biến cố đó Mấy đứa trong ban cán sữa lớp Cành nhóm tứ quậy tụi nó như cành tù Tụi nó nhấc tay nhấc chân đi đâu làm gì Mắt mũi tụi này cũng trồm trồm Quay theo đầy xoài mói Đang vô kế khả thi Bỗng nghe Tiểu Long kêu đi rượt bóng chuẩn bị cho trận chung kết với tuổi 9P2 sắp tới, Ốc lầm chợt lóe lên. Óc Lâm lóe lên bao nhiêu thì ốc Tiểu Long tối sầm lại bấy nhiêu. Nghe Lâm khăng khăng bảo dù nó có chạy nhảy trên sân bóng bao lâu đi chăng nữa, bọn vi trùng vẫn còn vài con rủ nhau ở lại trên đôi giày để chờ hãm hại nó. Tiểu Long méo sạch miệng. Vi trùng nhỏ như con kiến, à quên, nhỏ hơn con kiến cả ngàn lần. Tiểu Long có nhìn thấy đâu mà tranh cãi với thằng Lâm phản bĩnh này. Trong khi tiểu lòng nghịch mặt chưa nghĩ ra câu nào để phản bác đối phương Thì quý giòm nhỏ mắt ngó lầm Mày đừng có nói khoác Giả dụ vi trùng có ở trên quả bóng Thì với tốc độ và thời gian chạm bóng của mày Chúng cũng chẳng có cơ hội để leo qua đôi giày mày được Lâm biết quý giòm tìm cách Át dọng nó gần cổ cãi Được, không được Lầm liếm môi Tao nói được Chúng không leo qua mà chúng bay qua Quý giòm cười ha ha vi trùng mà mày làm như chim không bằng Có mày bay thì có Giọng cười nhạo báng của Quý Giòm làm Lâm nổi khùng, nó sầm mặt. Bảy tuốt, đây là loại vi trùng có cánh. Cuộc tranh luận về khoa học giữa hai bên đã có nguy cơ biến thành cuộc thi kể chuyện tiếu Lâm. Thì hải quán đột ngột háng giọng bay hay không bay gì. Nếu để thằng Tần chụp gôn thì sớm muộn gì cầu thủ hai đội 8A4 và 9B2 cũng phát ghẻ khắp người. Quý Giòm hất mặt, may dựa vào đâu mà nói vậy. Hải quán vẫn thả nhiên, dựa vào chỗ cầu thủ đã bóng không chỉ dùng chân mà còn phải dùng tay nữa. Mà đã chạm tay vào quả bóng thì coi như tàn đời. Quý giòm tàng hắng chưa kịp bắt bè thì hải quán đã nhờ nhờn nói tiếp giọng đắt thắng. Chẳng lẽ những lúc hưởng ném biên, may dùng chân chắc. Quý giòm quyền bãng tình huống này, nghe hải quán hỏi ngược. Nó đành thuẫn mà già bụng tức ảnh ách. Thấy quý giòm cứng họng tiểu long mèn thở dài. Nhưng dù chạm tay hay chạm chân vào quả bóng tàu nghĩ vẫn chẳng có gì đáng sợ. lầm nhăn mặt, trời đất, kẻ mà không sợ, chứ mày sợ sợ gì tiểu long Chẳng có gẻ ghét gì ở đại sắt, mày đừng có biện. Nhưng việc thằng Tân bị gẻ đến nỗi đầu cổ phải cạo nhẫn thín đâu phải do tao biện ra. Lầm nhằn nhó phản kích, tiểu lòng vẫn nghiêm nghị. Thằng Tân bị gẻ là một chuyện, con nó có lây qua cho người khác hay không là một chuyện khác nữa. Theo tao, chơi bóng bên cạnh một đứa biết giữ vệ sinh cẩn thận như thằng tần thì chẳng có gì phải lo. Hải quán hờ mũi, làm sao mày biết nó giữ vệ sinh cẩn thận. Tao nghe chính nó nói, nó nói sao, tiểu lòng che miệng. Nó bảo, sau mỗi lần gãi, bao giờ nó cũng rửa tay kỹ lưỡng, nó còn khoe chỉ trong ba ngày, nó xả hết một cục xà phòng. <cười> <cười> Tiểu Long vừa nói xong, Lâm nền ôm bụng cười sặc sụa Chẳng lẽ mày không tin? Tiểu Long quóc mắt nhìn Lâm. Tin chứ? Lâm quyệt nước mắt. Tao tin thằng Tần chỉ trong ba ngày xả hết một cục xà phòng như nó nói. Tiểu Long nhú mày. Tin tại sao mày lại cười? Lâm ấm ở Tao cười vì tao không tin chuyện khác. Mày không tin chuyện gì? Lâm hấp hái mắt, vẻ sán ác. Tôi không tin thằng Tần chỉ bị ghẻ mỗi đầu. Một người xa hết một cuộc xa phòng chỉ trong vòng ba ngày thì xếp khoát phải có ghẻ ở nhiều chỗ bí mật khác nữa. Nếu không tin mày cứ khám thử thì biết. <cười> Lối ăn nói độc địa của Lâm làm Tiểu Long dưỡng run. Trong một thoáng nó quyền khuấy vai trò thủ quân đội bóng của mình. Nó thu nắm tay lại mắt lòng lên. Mày muốn đánh nhau chắc. Bình tĩnh nào Tiểu Long. Sợ Tiểu Long điên tiết nệ nhỏ thật mình vườn vội vàng đặt tay lên vai bạn. Khẽ, giọng nhắc, rồi quay sang Lâm, mình vương trưởng mắt. Mày nên giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ một chút. Biết mình đi quá chớn, Lâm rồi giết xua tay. Thật ra vì sức khỏe của đội bóng, bất đắc dĩ tàu phải nêu chuyện thằng tần ra thôi. Còn nghe hay không là tùy tụi mày. Câu nói của Lâm nhắc tiểu lầm nhớ đến trách nhiệm của mình. Nỗi phẫn nộ vừa bùng lên vụt ngột ngắt. Nó đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi tặc lưỡi ra quyết định. Tụi mày đừng quên, thằng Tân giữ một vai trò rất quan trọng trong đội bóng Và là một trong số ít những thủ môn tài ba của trường. Không có nó, đội bóng của lớp mình sẽ mất đi gần 50% sức mạnh. Quý giỏm nhanh nhỏ hùa theo. Nếu tụi mai muốn đội bóng của mình đoạt chức vô địch, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện loại bỏ thằng Tần Mình vường cũng gật gù lên tiếng. Tiểu Long và Quý giỏm nói đúng, không thể gạt thằng tần ra khỏi đội hình được. Lầm nhún vai. Tao không nghĩ vai trò của thằng Tần không thể thể thế được. Hoàn toàn có thể đôn thằng đỗ lễ lên bắt chính thức. Đỗ Lễ là thủ môn dự bị, tài nghệ dĩ nhiên không bằng Tần trong các trận tranh giả, chỉ khi nào Tần ốm không ra sân được, Đỗ Lễ mới được xếp vào đội hình chính, điều đó ai cũng biết. Ngay cả Lâm cũng lo ngay ngày mỗi khi Đỗ Lễ đứng trong khung thành thay cho Tần. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Chính Lâm hăng hái đề cử Đỗ Lễ, không được, Tiểu Lâm lắc đầu quấy quậy. Đỗ Lễ bắt bóng không an toàn. Minh Vương cũng cực lực phản đối. Nếu để Đỗ Lễ giữ gôn, đội mình thua là cái chắc. Lâm cười mũi, nhưng Đỗ Lễ dù sao cũng không có gại. Ngọn lửa cầm giận lúc này đã tắt ngóm trong lòng Tiểu Long, bây giờ vụt cháy phừng trở lại. Nó nghĩ rằng khen két. Ở đây chúng ta bản chuyện đã bóng chứ không phải bàn chuyện gẻ. Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau. Có liên quan? Không. Có. Tao nói không. Tiểu Long gầm lên. Tiếng gầm của Tiểu Long khiến Lâm hết hàm cãi. Nó cười khải. Mày nói không thì tụi mày bàn tiếp đi. Tụi tạo về. Thái độ của Lâm làm Tiểu Long trột dạng. Mày nói vậy là sao? Lâm nói. Mặt nó đành lại. Điều đó có nghĩa là Một là tụi mày phải loại thằng Tần ra khỏi đội hình chính thức Hai là tụi mày cứ giữ thằng Tần lại Tao và hải quán rút lui Tiểu Long hoàn toàn không ngờ Lâm đưa ra một điều kiện ngặt nghèo như thế Nó giữ người như vào đầu phải tường Miệng lắp bắp Mày nói gì lạ thế Chả có gì lạ cả Lầm ngành mặt Mày phải chọn một trong hai cách Đang bối rối Tiểu Long quyền phát hải quán là bạn Trí thân của cô ân Một trong hai thủ phạm bị thầy Hiếu phạt đứng hôm nọ Nó quay sang hải quán Ý mới sao Tiểu Long hy vọng hải quán sẽ không hùa với Lâm, nhưng niềm hy vọng mong manh của nó nhanh chóng tan biến. Hải quán cười hành hạch, tao cũng thế. Có thằng Tần thì không có tao. Tụi mày đừng có điên, quý giọng có kỉnh hét lên, không đứa nào được xui lùi hết. Tụi mày nghĩ đến danh dự của lớp. Lầm biểu môi, tụi tao nghĩ đến danh dự của lớp, nhưng mấy con vi trùng gẻ, chúng đâu có chịu nghĩ đến danh dự của tụi tao. Chúng sẽ sợi tái tụi tao mất. Thấy Lâm lại dở trêu ghẻ ra để phản kích đứa lanh mồm. Lẹ miệng nhiều quý giỏ cũng đành ú ớ. Đội trưởng Tiểu Long bị Lâm và Hải quán bắt chẹt. Mắt muốn đổ hào quang nhưng vì sự nghiệp chung. Anh nén lòng cái tính kế không giáo làm căng. Nhưng tính hoài mà chẳng được kế nào. Nó đành đưa mắt sang Minh Vương cầu cứu. Bắt gặp ánh mắt thảm não của Tiểu Long, Minh Vương khẽ hắng giọng Theo tao, thằng Tân cũng cần cho đội bóng. Lâm và Hải quán cũng cần cho đội bóng. Tốt nhất là đừng gạt bỏ bất cứ đứa nào. Minh Vương chưa nói hết câu. Lâm đã cắt ngang giọng Ý mày vừa nói là, theo thằng Tiểu Long, chứ theo tao cái quái gì? Minh Vương nhăn mặt, mày đừng có nhảy tót vào mùm tao như thế, tao đã nói xong đâu. Rồi chẳng thêm để ý đến về mặt khiêu khích của Lâm, Minh Vương chậm rãi trình bày ý kiến của mình. Nhưng nếu mày và hải quán cứ khăng khăng đòi gạt thằng Tần ra thì tụi mình sẽ biểu quyết. Lâm lế môi, tụi mình là những ai? Tụi mình là tao, mày, Tiểu Long, hải quán, dưỡng và quý sòm. Tức là những đứa có mặt ở đây, biểu quyết cách sao? Lâm tiếp tục thăm dò, Minh Vương từ tốn Biểu quyết xem ai đồng ý gạt Tần ra khỏi đội bóng, nếu có bốn đứa đồng ý thì Tần sẽ nhường chỗ cho đỗ lễ. Nhưng nếu chỉ có hai đứa đồng ý trong khi bốn đứa kia chống lại thì đương nhiên Tần vẫn là thủ môn chính thức. Khi đưa ra đề nghị này dĩ nhiên Minh Vương đã nắm chắc phần thắng. Nó nhầm tính hiện nay phe chống lại thằng Tần chỉ có Lâm và Hải Quán, ngược lại phe ủng hộ đông hơn gồm nó Quý Giòm và Tiểu Long. Trong số 6 cầu thủ chính thức có mặt hôm nay chỉ có Dưỡng là chưa bày tỏ thái độ. Từ nãi đến giờ thằng này vẫn làm thinh, ngay mắt theo dõi, nhưng Minh Vương tin chắc nếu biểu quyết, dưỡng sẽ đứng về phe nó. Chà phải hôm nọ chính dưỡng đã ngang nhiên đứng lên tố cáo hành vi ám muội của Lâm và của Ân nó sao. Nếu dưỡng lên tiếng ủng hộ Tần ở lại, âm mưu của tụi thằng Lâm kể như thất bại. Tất nhiên, Lâm không phải là đứa ngốc nghếch cũng như Minh Vương, nó nhanh chóng nhận ra nếu sự tay biểu quyết, nó và Hải quán sẽ tức khắc rơi vào thế bất lợi, vì vậy sau khi cân nhắc thượt hơn, nó Đánh thở thượt. Theo tao không thích chơi trò biểu quyết. Mình vương mím môi. Chứ mày thích chơi trò gì? Lâm cười hề hề. Tao thích chơi trò vệ sinh phòng bệnh hơn. Vệ sinh phòng bệnh là gì? Mình vương ngơ ngác. Lâm hấp hái mắt. Tức là trò tẩy chay thằng Tần. Đừng để cho nó lây gẻ cho mình. Giọng điệu chân cháo và thách thức của Lâm khiến Minh vương tức muốn bể phổi Nó tính hết tướng lên cho hả giận nhưng một ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu nó khiến nó cố kiềm cơn Nó nhìn thẳng vào mặt Lâm, thẳng nhiên nói, Thôi được rồi, nếu mày cứ khăng khăng như thế, tao sẽ báo chuyện này cho cô Trình biết, tùy cô phân xử Lời hâm he của Minh Vương có hiệu lực ngay tức khắc. Nghe dọa báo của chủ nhiệm Lâm và hải quán bất giác đưa mắt nhìn nhau, cặp lông mày đứa nào đứa ấy nhằn tít. chương 8 Lâm phân vân quá thể, nó nhìn chân chân vào mặt hải quán một lúc lâu vẫn chưa thốt được tiếng nào. Đa bóng không phải là học tập, Lại xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà trường, lớp phó trật tự Minh vương dù có uy đến mấy cũng chẳng làm gì được nó. Ngay cả lớp phó văn thể mỹ vành khuyên cũng không thể ra lệnh cho nó, nhưng cô trình lại khác. Cô là giáo viên chủ nhiệm, cô nói nó phải nghe. Đó là chưa kể trước đây, nó và cuối lương từng có lần đánh cắp sổ sách giáo án của cô. Mặc dù cô đã bỏ qua cái tội tay trời đó của tụi nó, nhưng lòng nó lúc nào cũng lầm nớp. Lâm tin chắc nếu cô trình nghe được chuyện lục đục này, thế nào cô cũng ra tay dàn xếp. Cô sẽ không tán thành việc nó và hải quán rút lui khỏi đội bóng ngay cả thằng Tân ghẻ kia nữa. Đăng nào cô cũng sẽ giữ lại. Lúc đó cô uống mật gấu, nó và hải quán cũng không dẫm cãi lời cô. Thật ra nếu điều đó có xảy ra lầm cũng chẳng ngại. Trong thân tâm nó chẳng sợ mấy con vi trùng ghẻ của thằng Tân. Nó không tin mấy con vi trùng đó có thể nhảy từ cái đầu chọc của thằng Tần qua quả bóng rồi phóc lên tòng ten trên chân nó. Nói, nói như vậy nhưng chẳng qua muốn gạt Tần ra khỏi đội bóng để trả thù hôm nọ thôi. Lầm ngại là ngại chuyện khác nếu cô trình biết chuyện thằng Tần đương nhiên được chụp gồn chính thức. Nó và hải quán cũng đương nhiên bị giữ lại, và như vậy yêu sách của nó và hải quán coi như bị dẹp qua một bên, nếu thế thì bẽ mặt quá, mà nó, nó không muốn bị bẽ mặt. Nó không muốn bị tụi Minh Vương, Tiểu Long, Quý Dòng cười vào mũi, chính vì vậy những ý nghĩ trong đầu nó cứ xoay tít như trong tróng, nó trốn mắt nhìn hải quán một hồi vẫn chưa biết phải mở miệng như thế nào. Giờ sao mày? Trường Hoài không thấy Lâm nói gì. Hải quán suốt ruột hỏi trước. Sao là sao? Lâm hỏi lại. Giọng chưa hết ngẩn ngơ. Hải quán nhăn mặt. Thi vụ thăng tân đó. Chấp nhận biểu quyết hay mặc thằng Minh Vương bảo với cô Trinh. Lâm chụp trước mắt. Nó ngần ngừ một thoáng rồi quay sang Minh Vương. Biểu quyết ngay bây giờ hả? Ngay bây giờ. Minh Vương đáp. Cố không để lộ sự hấn hở ra ngoài mặt. Lâm cắn môi. Tụi tao đồng ý biểu quyết. Tốt. Minh Vương gật gù Thực ra tao cũng chẳng muốn cô trình biết chuyện này. Rồi đả mắt một vòng, Minh Vương nghiêm nghị hắng rộng hỏi. Ai đồng ý để bạn Tần bắt gồn chính thức? Nói vừa dứt câu, Minh Vương lập tức giơ tay lên khỏi đầu. Ở bên cạnh, hai cánh tay của Tiểu Long và Quý Giòm cũng là đặt đưa lên. Minh Vương đã đếm nhầm trong bụng từ nãy nên bây giờ chả buồn hết sang bên cạnh. Nó hạ tay xuống và nhìn Lâm cười tuyết tuyết Như vậy là có bốn đứa đồng ý giữ thằng tần lại May và hải quán thua rồi Đừng ăn gian Lâm quóc mắt Bốn đứa mà bốn Chỉ có ba đứa đồng ý hả Ngày ăn gian thì có Minh Vương gần cổ Tao là một Tiểu Long là hai Quý dòng là ba Thêm thằng dưỡng nữa là mấy Lâm tỉnh khô Là bốn Minh Vương đắc trí Vậy sao mày dám bảo là ba Lâm cười hì hì Tại vì vừa rồi thằng dưỡng đầu của sơ tay Cái gì Câu trả lời của Lâm làm Minh Vương giật nảy như bị điện giật. Nó quay sang bên cạnh nhìn Tiểu Long và Quý Giỏm ra ý hỏi. Đến khi thấy hai thằng này buồn bã gật đầu, nó mới tin Lầm không nói dối. Minh Vương ngạc nhiên đánh mắt sang Dưỡng, nhưng Dưỡng đang ngó lời chỗ khác. Những ngón tay nó đang xòe ra nắm vào một cách thiếu tự nhiên. May làm sao thế hả Dưỡng? Không dằn được, Minh Vương bực tức cất cào giọng Dưỡng chưa kịp trả lời, Lâm đã nhanh chóng can thiệp. Chơi vậy là phạm loạt rồi à nghen? Biểu quyết là tự nguyện, không được nạt nộ hay gây áp lực à? Lý lẽ sắc đáng của Lâm khiến Minh Vương xuôi xị. Nó gượng gạo chống chế, tao chỉ hỏi vậy. Thôi chứ nạt nộ hồi nào? Hỏi cũng không được, Lâm lạnh nồng đáp. Rồi nó cố ý nói thật to. Thăng Dưỡng là một đứa có ý thức, nó có sự lựa chọn độc lập của nó. Nó sợ bị lây ghẻ mà một khắp người sẽ lở loét hồi thối nên nó không muốn đưa thằng Tần vào đội hình chính thức. Cũng là chuyện chính đáng. Mai mốt Tần hết gẻ, dĩ nhiên thằng Dưỡng sẽ ủng hộ Tần trở lại, chứ đâu phải, nó ghét bỏ gì thằng này. Lâm thấy Dưỡng không hùa theo tụi Tiểu Long, bụng đã mừng rơn, nhưng nó không rõ thái độ thực sự của thằng này như thế nào. Không hùa theo tụi Tiểu Long không có nghĩa là Dưỡng sẽ hùa theo tụi nó. Vì vậy, trước khi Minh Vương hỏi câu thứ hai, Lâm đã giành mãnh chỗ một chàng nhằm tác động đến tinh thần Dưỡng. đòn của Lâm đúng là đòn độc, thằng Dưỡng quả đang phần vần gây lắm. Thực ra Dưỡng chẳng có ác cảm gì với thằng Tần. Tần trước đây ngồi chung bàn với nó, giờ ra chơi thường hạ phóng dù nó và nhỏ hiền hoa vào con tin, đã ăn, đã uống mệt nghỉ. Nhưng khổ nỗi, Dưỡng chúa sợ ghẻ Hồi bé, nó từng bị ghẻ ngứa hành hạ một lần, tẩn tới già. Gẻ của thằng Tần cũng không phải là thứ ghẻ ngứa hay lây. Nhưng biết đâu được, bọn vị trùng là chúa bỏ lồng tung, vì vậy tốt nhất là tránh xa Tần. Đợi nó hết ghẻ rồi hẵng hay. Dưỡng nghĩ vậy và hôm trước gặp Thằng Tần trong hoang tin nó có tình làm lơ Cũng chính vì lý do đó Mà mặc dù không ưa gì tụi thằng Lâm Hôm nay nó vẫn không sốt sáng Hủa theo Minh Vương tiểu Long và quý giòm Dưỡng không do tay tán thành Tần bắt gồn chính thức Bụng không khỏi ái náy Nếu không vì nỗi ái náy này Khi Minh Vương vô cớ sẵn rộng với nó Nó đã ngoác miệng cự lại rồi đang lưỡng lự không biết hành động của mình Đúng hay sai Những câu nói của thằng Lâm đã kịp thời vang lên bên tai như một dòng suối ngọt ngào chảy qua lòng nó. Ừ nhỉ, mình đâu có ghét bỏ gì thằng Tần. Mình chỉ né món kẻ. Khi nào Tần hết kẻ, mình sẽ lại chơi với nó như ngày xưa và sẵn sàng ủng hộ nó làm thủ môn chính thức. ý nghĩ đó nhanh chóng xuất tan những vương biếu trong đầu dưỡng. Nó dần dần bình tĩnh và từ từ quay đầu lại. Sự thay đổi sắc diện của dưỡng không qua được cắm mắt tinh quái của Lâm. Thấy lời nói của mình có tác dụng, Bụng Lâm như mở cờ Nó nhìn Minh Vương hí hưởng rục Hỏi tiếp câu thứ hai đi chứ Biểu quyết gì mà hỏi có một câu chùi lụi vậy Chưa hết ngỡ ngàng trước thái độ bất ngờ của Dưỡng Ngay Lâm cả khiệm Minh Vương muốn lộm tiết Mắt hâm hâm Nó hỏi mà nghiến sang lại Bây giờ ai phản đối việc bạn Tần bắt gồn chính thức Quả như Minh Vương dự liệu Bên cạnh hai cánh tay của Lâm và Hải Quán đang ham hở Đưa lên là cánh tay rụt rè nhưng dứt khoát của sưỡng Thoát đầu Dưỡng định cho trò ba phải nghĩa là chẳng theo nào Chỉ đứng cửa giữa ngậm miệng ăn tiền, nhưng đến phút chót lập luận của Luân đã động viên nó, Lâm đã thanh minh dùm sự lựa chọn bất đắc sĩ của nó. Lâm đã giúp nó chút bỏ sự ngại ngùng. Nói tóm lại, Lâm đã giúp nó thêm dũng khí để chống lại tần, cũng như chống lại bộ bà tiểu lòng minh vương quý xòm. Sau câu hỏi đầu tiên, thấy dưỡng không hưởng ứng, tụi minh vương biết đã chẳng thể chờ đợi điều gì tốt lành nơi thằng này. Vì vậy, thấy dưỡng azua theo bọn thằng Lâm, tụi minh vương chẳng đến nào sốt nữa Quý giòm khuột khịt mũi, thế là hòa. Hòa là sao? Lâm cảnh sát hỏi lại. Quý giòm cười hì hì. Tức là mọi chuyện vẫn ị như cũ chứ là sao? Hải quán bước tới một bước. Ý mày muốn nói, tao chẳng muốn nói gì hết. Quý giòm cất ngang. Nhưng đã không có người thắng kẻ thua trong cuộc biểu quyết vừa rồi. Có nghĩa là thằng Tần vẫn là thủ môn chính thức của đội bóng như xưa nay. Không được, nhất quyết không được. Lâm kêu lên. Quý giòm nhào mắt. Không được cũng phải được, tỷ số 33. Thì biết làm thế nào Lâm vùng tài hùng hờ phải hỏi ý kiến thêm một đứa nào đó nữa, nhất định phải có thắng thua mới xong. Quý Giọm cười mỉm, "Được rồi, tụi tao sẵn sàng." Sự đồng ý dễ dàng của Quý Giọm khiến Lâm bất giác khựng lại, nó sẽ giật hỏi "Mày nói thật không đấy?" Quý Giọm lóe lên. "Sao lại không thật? Tụi tao sẽ hỏi ý kiến Thang Tân." "Ủy, tụi mày đừng có ăn gian." Lâm nhảy dựng. Thang Tân là người trong cuộc, hỏi ý kiến nó khác nào tụi mày cầm chắc phần thắng trong tay. Thấy Lâm phản đối Minh Vương mất máy môi định nói gì đó nhưng Quý Giọm đã đưa tay chặn lại. Nó nhìn Lâm giọng nửa đùa nửa thật, "Tụi ta chẳng có gì gọi là nắm chắc phần thắng cả, Những thằng Tần nó chống lại tụi ta thì sao?" Ai quấn đỏ mặt đi tai, Tựa "Mày đừng có giả vờ, thằng Tân chẳng dại gì tự gạt nó ra khỏi đội bóng cả." Lâm cũng gầm gừ, "Dẹp chuyện đó đi, muốn hỏi ai cũng được trừ thằng Tần." Quý Giọng cười khởi. Khi mày muốn tụi ta hỏi kiến thằng Quốc Ân hay thằng cuối lương chứ gì?" Lâm chưa kịp phản, kích lại câu nói so xiên của Quý giòm. Tiểu Lâm đã vọt miệng Cho tao hỏi ý kiến thằng Tần là hợp lý nhất, đây là chuyện nội bộ của đội bóng chỉ những cầu thủ chính thức trong đội mới được quyền biểu quyết thôi." Minh Phương gật gù. "Tiểu Long nói hoàn toàn đúng. Đội bám chúng ta có 7 cầu thủ chính thức, ở đây có 6 người, người thứ 7 phải là thằng Tần. Bị phe đối phương tấn công tới tấp lầm tức xôi gan nhưng khổ nỗi, đây lẽ Tiểu Long và Minh Vương nêu lên không phải không có lý." Lâm đành đứng chiếc chân ra mặt sờ sạt liên hồi. "Sao?" Quý ròm ròm lẩm sam vào mặt Lâm, làm thinh tức là đồng ý phải không? giọng điệu ó ép của quý giòm khi lâm nổi đó nó chia qu quýọ đồng ý cái này này Ơ ơ, lâm xà mặt, không u ơ gì cả tao nhắc lại muốn hỏi ai thì hỏi dứt khoát không được hỏi thằng tần lâm làm quý giòm nóng này nó mí môi được rồi nếu thế tụi tao sẽ hỏi cô trinh một lần nữa, nữaphe quý giòm đem cô trinh ra làm bùa hộ m mạng và một lần nữa phe thằng Lâm bị lá bùa của đối phương tiêu tàn nhuễn ý lâm nói giọng sùi lờ mặc xác tụi màyy muốn hỏi ai thì hỏi nói xong nó giật tay Hải quán hai đứa tiêu nghỉ bỏ đi Thằng Dưỡng đứng trong ngang ngó ngửa một hồi Bụng loài hoài chẳng biết nên đi theo Tụi thằng Lâm hay ở lại với tụi quý giòm Suốt cuộc thấy cách nào cũng không ổn Nó tặc lưỡi khoa trần bước đi Lâm và hoạch quán đi về hướng Nam Thằng Dưỡng đi về hướng Bắc Chương 9 Khi thằng Lâm cấu kỉnh bột miệng mặc xác tụi mày Muốn hỏi ai thì hỏi Tụi Tiểu Long biết thằng này cuối cùng đã chịu nhần nhượng chữ ai trong lời tuyên bố đầu hàng của Lâm dĩ nhiên là ám chỉ thằng Tần. Lâm sợ cô Trinh một phép chắc chắn nó không dám thách thức tụi Tiểu Long đến gặp cô. Tiểu Long Minh Vương và quý giò mừng như bắt được vàng, trước sự nhượng bộ của phe chống đối, thằng Tần hẳn sẽ lại tiếp tục chấn giữ khung thành trong trận chung kết chủ nhật tới đây. Điều đó có nghĩa con đường đến thắng lợi cuối cùng của đội bóng 8A4 sẽ trở nên thanh thang hơn bao giờ hết. Ờ, phải thế mới được. Bọn trẻ nghĩ để vào tới trận chung kết gay góc này, đôi tay nhựa của Tần đã có những đóng góp vô cùng quý giá. Yêu nó trong trận đấu sắp tới sẽ là một thiệt thòi nghiêm trọng, không chỉ cho riêng đội bóng mà cho cả lớp thám A4 đang từng ngày góng đợi đội bóng của Tiểu Long khuân chiếc cúc khỏe hoàn trở về. Ngày hôm sau Tiểu Long do vừa là đội trưởng đội bóng lại vừa ngồi trung bàn với Tần nên được Minh Vương quý dòm ra nhiệm vụ trực tiếp làm việc với đương sự. Nhưng Tiểu Long chẳng làm việc ngay. Vào lớp nó chỉ trùng qua lưng nhỏ hạnh nháy mắt với Tần. Lát tao gặp mày chút, lát là chừng nào. Ra chơi, Tần tò mò Chuyện gì vậy? Tiểu Long kề cười, lát nữa biết. Nghe Tiểu Long nói vậy, Tần gian lòng ngồi yên, ngồi yên một hồi. Bụng thắc mắc quá xá, nó lại rò hỏi. Chuyện quan trọng không? Tiểu Long nhăn mặt. Ta bảo, lát nữa ta sẽ nói mà. Tần Nan nỉ, ta chỉ muốn biết nó có quan trọng không thôi. Tiểu Long nhần nhượng, quan trọng. Tần quên phát câu nói vừa rồi. Của mình, nó hồi hộp, chuyện gì quan trọng thế? Nhưng lần này, câu hỏi của Tần rơi tõm vào im lặng Tiểu Long không đáp. Nó trong mắt lên bảng vừa như không nghe thấy Tần chẳng biết làm sao Đành bấm bụng chờ đến giờ xa chơi Nhấp nhổng cả buổi Tiếng trống tùng tùng vừa vang lên Là Tần đứng bật ngay dậy Thò tay kéo áo Tiểu Long Đi Đi đâu Tiểu Long ngờ ngắc Sao căng tin Chi vậy Nói chuyện chứ nhỉ Mai bảo Có chuyện quan trọng muốn nói với tao là gì Tiểu Long níu lại Ngồi đây nói Tới lượt Tần ngờ ngắc Sao phải ngồi đây Căng tin đông người quá Tiểu Long giải thích Trong lớp vắng hơn Hát nữa tụi nó sẽ to ra sân hết Chỉ còn tao với mày Thái độ thận trọng của Tiểu Long làm Tần tất thỏng tợn. Nó chẳng biết thằng này định nói gì với mình mà bộ tịch nghiêm nghị ghê thế. Tuy Tần không hỏi, nó ngồi im dán mắt vào Tiểu Long chờ đợi. Tụi tao cần một lá phiếu của mày, đợi tụi bạn ra hết Tiểu Long mới quay sang Tần, tùm thỉnh kháng giọng Câu nói không đầu không đua của Tiểu Long làm Tần giữa mắt ếch, lá phiếu gì? Lá phiếu chứ lá phiếu gì? Giống như bầu cử vậy, tóm lại là tụi tao muốn biết mày có sẵn sàng bầu mày làm thủ môn chính thức của đội bóng hay không? Khắc xa với Quý Giòn và Nhỏ Hạnh, Tiểu Long là chú đã nói vụn về, Tiểu Long cũng biết nhược điểm của mình, vì vậy đôi lúc nó cố tỏ ra văn hoa, nhưng khổ nỗi nó càng văn hoa lời ăn tiếng nói của nó lại càng đâm ra bí hiểm. Như lúc này chẳng hạn, thay vì nói tuệt câu chuyện xảy ra hôm qua và hỏi xem ý kiến thằng Tần thế nào, nó lại cố làm ra vẻ trững chạc, nào là lá phiếu với lại bầu cử khiến thằng Tần ngẩn to te. Việc gì ta phải bầu tao làm thủ môn chính thức, trước giờ ta chẳng là thủ môn chính thức hay sao? Sự vạn vẹo của Tần làm Tiểu Long lúng túng mất mấy giây, nó e hèm Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ khát rồi. Khát rồi là sao? Tần câu mày. Cặp mắt nó chấp chấp lia lia. Chẳng lẽ mày không cho tao chụp gồn nữa? Không phải là tao không cho. Tiểu Long bố dối thu nắm tay quẹt mũi. Nhưng thằng Lâm và Hải Quán thấy Tiểu Long đang nói bỗng ngập ngừng. Tần bụt miệng hỏi ngay. Thằng Lâm và Hải Quán muốn cả tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức chứ gì? Thì vậy, Tiểu Long gật đầu, rồi... Sợ thằng Tần nổi cáo làm ầm lên Nó vội vã nói tiếp Nhưng đó chỉ là ý kiến của hai đứa đó thôi Còn tao, Minh Vương và Quý Giò vẫn ủng hộ mày Hừ, Tần giận dữ Tao biết tụi, tứ quậy không ưa tao Nhất là hôm thằng Lâm và thằng Quốc Ấn bị thầy hiếu phạt Đang nói Nó sực nhớ ra chuyện gì Tần nhìn chăm chăm vào mặt Tiểu Long ngạc nhiên hỏi Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tao phải bỏ phiếu cho tao Tụi thằng Lâm chúng nó nói gì mặc chúng chứ Không được Tiểu Lam nói như than, "Chúng bảo nếu mày ở lại, chúng sẽ rút lui." Trần nghĩ răng chảo chẹo, "Thì cứ cho chúng rút lui." "Không được." Tiểu Lam thở đánh thượt, "Dù sao mình cũng phải nghĩ đến danh dự chung của lớp. Trận chung kết chủ nhật này thiếu bất cứ đứa nào cũng là một tài họa." Trần liếm môi, "Vậy thì tao bầu cho tao để làm gì? Chẳng lẽ tao đồng ý cho tao ở lại thì tụi thằng Lâm sẽ nghe theo?" "Đúng vậy." Trần bất tài, "Tao chẳng hiểu gì cả." "Chẳng có gì khó hiểu." Tiểu Lam từ tốn giải thích, "Chẳng là hôm qua sau đứa tụi tao gặp nhau." Trần cắt ngang, Sáu đứa tụi tao là sáu đứa nào? Thì sáu đứa đã chính thức trong đội bóng tao Minh Vương Quý Giòm Hải Quán Thằng Lâm và thằng Dưỡng. Rồi sao? Tần Tầm Mao. Tiểu Long ngó lên Trần nhà, tụi tao bàn về chuyện của mày, và tụi mày chia làm hai phe. Ừ, chia làm hai phe, mà sau một hồi tranh cãi không bên nào chịu bên nào, rốt cuộc đành biểu quyết Biểu quyết sao? Tiểu Long đã một cách khó khăn, biểu quyết xem có nên để mày giữ quận chính thức hay không. Tương thuật của Tiểu Long khiến Tần Tài xạ mặt nhưng nó cố kiềm nhẫn cơn phẫn nộ, nghiến răng hỏi, rốt kết quả như thế nào? Tiểu Lam không nhìn thấy sự thay đổi sắc diện trên mặt Tần, nó khịt mũi đáp. "Kết quả hả? Tao Minh Vương quý giòm ủng hộ mày, còn Hải Quán Lâm và dưỡng thì phản đối, mày nói sao?" Tần sử sốt, thằng dưỡng cũng hòa theo tụi tứ quậy chống lại tao. Tiểu Lam cắn môi, "Thì vậy." Tần đưa hai tay lên trời, thật "Tao không ngờ." Tiểu Lam chép miệng. "Thật ra thằng dưỡng không phải cùng phe với tụi kia, nó cũng chẳng ác cảm gì với mày, mày đừng có bênh vực cho nó." Tần thốt lên cay đắng. "Nếu chẳng ác cảm với tao tại sao nó lại muốn gạt tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức?" Cái chính là, cái chính là, thấy Tiểu Long đưa tay quẹt qua quẹt lại muốn xích cả mũi mà vẫn chưa nói được tròn câu. Tần nóng nảy trồm người tới tính ngọc miệng gọn hòi, nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ thoáng ra hiện trong óc nó khiến nó lập tức thu người lại, giọng đột nghiên buồn thiêu. Nó sợ tao lây ghẹt phải không? Tiểu Long không nói gì, nhưng qua cái gật đầu lặng lẽ của thằng mập, Tần biết rằng mình đã đoán không sai, thì ra là thế. Tân thở dài và nhận ra sự thức giận trong lòng mình tự dưng bay biến đầu mắt Còn lại trong lòng nó bây giờ chỉ là nỗi buồn tủi minh mông Đắm chìm trong tâm trạng bưng khuâng vô bổ bến đó Nó nghe tiếng tiểu Long như từ xa xằm vọng lại Nhưng trong chuyện này ưu thế dù sao cũng thuộc về tụi mình Chỉ cần mày bỏ phiếu ủng hộ mày Phe mình sẽ thắng phe thằng Lâm với tỷ số 43 Và lúc đó tụi nó không muốn cũng không thể hất cả mày được Tân nghe tiểu Long nói nhưng đầu óc nó đang mãi nghĩ đâu đâu Nên không muốn hé môi Nên mặt thoát mơ màng của Tần khiến Tiểu Long đành phải hỏi thẳng Ý mày sao? Tần như sực tỉnh, sao chuyện gì? Thì chuyện biểu quyết đó, Tiểu Long gãi cầm tao bảo với tụi nó là mày giơ tay tán thành mày tiếp tục là thủ môn chính thức của đội bóng nghen Khi hỏi như vậy, Tiểu Long chờ ở Tần một cái gật đầu mong mắn nhưng Tần lại chẳng tỏ vẻ gì vội vã nó chầm ngâm, nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi thở một hơi dài điểm tĩnh nói tao rút lui mày nói sao? Tiểu Long nhảy nhổ như bị đốt Tần lặp lại giọng om đ Tào nói Tào rút lui. Lần này thì Tiểu Long tin là mình không nghe nhầm, nó vò đầu. Mày không đi đó chứ, sao lại rút lui? Đội bóng chỉ có 6 đứa mà đã hết 3 đứa không muốn tao đến trong phong thành thì còn bắt bóng thế quái nào được. Giọng Tần hắt hưu. Sao lại không bắt được? Tiểu Long chấn an bạn. Tụi nó nghĩ sao kệ tụi nó, chuyện mình mình làm, để ý tới mấy đứa đó làm chi? Nhưng hồi động viên của Tiểu Long như muối bỏ biển, Tần vẫn khăng khăng, mày đừng nói nữa, tao đã nghĩ kỹ rồi. Tiểu Long chớp mắt. Thế mà nhất định xu lui hay sao? Ờ, cứ để thằng Đỗ Lễ bắt thấy tao. Mặt Tần nhăn như bị. Nếu thế đội mình sẽ thua mắt? Chưa chắc đâu, Đỗ Lễ bắt cũng đâu đến nỗi nào. Tần nhún vai và não nề nói thêm. Tao không muốn sự có mặt của tao làm ba đứa kia khó chịu. Thái độ dứt khoát của Tần khiến Tiểu Long buồn trồn quá thể. Nhưng nó biết trong lúc này thuyết phục được thằng Tần bỏ phiếu cho chính mình quả là chuyện vô phương. Thoát đầu, khi nhận nợ ủy thác của Minh Vương và Quý Dòm Tiểu Long nghĩ nhiệm vụ của nó vô cùng đơn giản Nó ninh sau khi nghe nó thuật lại âm mưu của tụi thằng Lâm, Tần sẽ có tiết chởi rùa om sòm và sau đó sẽ gật đầu một cái rụp để thằng Lâm và hải quán hết đường tự quậy chơi. Nhưng sự thể hóa ra không xuân sẻ như nó tưởng. Phần đầu của cuộc trò chuyện có vẻ diễn ra đúng theo sự liệu của nó thật. Tần quả nhiên điên tiết lên án tụi tự quậy không tích lời. Nhưng đúng vào lúc Tần đang hùng hùng hổ hổ và chuẩn bị rơi vào kịch bản của nó, thì nó lại ngờ ngạch. Hở ra chuyện thằng Dưỡng hổ theo tụi Hải quán bỏ phiếu chống lại Tần Thế là Tần đột nhiên xuôi xị Tiểu Long biết Tần chẳng ngạc nhiên Hay đau khổ tẹo nào về thái độ chống đối Của Lâm và Hải quán Nhưng sự tẩy chay của thằng Dưỡng Hẳn làm lòng tự ái của Tần tổ thương gây gớm Khi Tiểu Long hiểu ra được điều đó Thì tất cả đã lỡ làng Nó nên nhìn Tần hạ dọng cố vút vát Nhưng dù sao mày cũng phải nghĩ đến Xanh dự của Lâm mình chứ Cái bẫy của Tiểu Long chẳng răng được Tần. Chính vì nghĩ đến danh dự của lớp 8 rút lui, tần thả nhiên, nếu tạo ở lại, nội bộ sẽ lục đục như vậy chẳng thể nào thắng tuổi 9P2. Biết tần loanh quanh trong chế vốn kém mồm mép đều làm chẳng tìm ra cách nào bắt bẻ, nó cứ ngồi nghĩ hoài, mãi đến khi tiếng trống vào lớp vang lên từ lòng mới giật mình, hiểu rằng nhiệm vụ của nó thế là hỏng bè hỏng bét. Và câu chuyện về thằng tần xem như không thể nào cứu vãn. À, có một cách, cách này gần với thất bại hơn là thành công nhưng dù sao đúng hơn là xa về tay trắng. Tiểu Long nói với tần bằng giọng của một người chuyên đi năn nỉ. Thôi, nếu mày không chịu bắt chính thức thì làm sự bị cho thằng Đỗ Lễ cũng được. Sự bị cũng không. Tần lạnh nùng đã rút là rút hẳn. Thế nhớ đến ngày Chủ Nhật, thằng Đỗ Lễ tự nhiên lăn đùm ra ốm hoặc đang đụng độ với tụi 92 giữa trường nó bỗng bị chấn tương không thể thi đấu tiếp thì sao? Chẳng lẽ mày nhất định nhắm mắt làm ngơ? Thấy thằng Tiểu Long này trước giờ chưa hề biết xuống nước với ai... Nay vì trách nhiệm của đội trưởng đội bóng mà phải Mở miệng cậy cục mình đến thẳng Tần bất giác cảm thấy bất xứt quá xá Để hết bất xứt nó đành phải gật gật cái đầu ghẻ Thôi được Thế thì tao làm thủ môn phòng hờ vậy Chương 10 Tin tức do Tiểu Long mang về khiến Minh Vương và Quý Giò bật ngửa mày nói thật không đấy Mặt Tiểu Long buồn so Thật trăm lẻ Một phần trăm Bỏ sự rồi Tiểu vương kêu lên bằng giọng, không kém phần thiểu nãm. Không có thằng Tần, Chủ nhật này tụi mình thua chắc. Tiểu long buột miệng, nó đồng ý làm thủ môn giữ bị. Tiểu long cung cấp tin này với vẻ chẳng lấy gì làm hăng hái. Và những kẻ đón nhận tin này cũng không tỏ ra phấn khởi tí ti ông cụ nào. Quý giọng hử mũi, thủ môn giữ bị mà làm gì? Ngồi chờ mắt giọng thì tụi 92 đầu có ngán. Minh vương tiêu nghỉu như mèo bị cắn tai. Thằng đỗ lễ chỉ giỏi tài để lỗ. Chỉ cái tên của nó thôi cũng đã đủ xùi rồi. Tiểu Long đưa tay quạt mũi, đành vậy thôi. Chuyện này dù sao cũng không trách thằng Tần được. Ví dòm bụng tức ánh ách nhưng chưa mất hết sáng suốt. Nghe Tiểu Long bênh Tần, nó ngậm ngùi phụ họa. Ừ, con người ai lại chẳng tự ái. Nếu là mình chứ chắc mình đã chịu đóng vai cầu thủ phòng hờ. Ngực hẳn với phe Minh Vương, Lâm và Hải Quán như nở từng khúc ruột khi biết tin Tần không bỏ phiếu cho mình. Thoát đầu tụi nó hơi ngớ người ra không hiểu tại sao Tần lại hành động kỳ quặc như vậy Nhưng chiến thắng ngoài mong đợi khiến Lâm và hải quán quái tra đến mức Chẳng buồn tìm hiểu sâu xa làm gì cho mệt óc Lâm bồ bồ Cách người ta gọi là biết thần biết phận Nó sợ trường cái đầu gẻ già khán giả sẽ cười lằn ra đất Tân nhưng vị trí thủ môn chính thức lại cho đỗ lễ Lẽ ra dưỡng phải hần hoàn mới đúng Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy khó chịu trước giọng điệu châm chọc của Lâm May đừng có theo dịch Thằng Tân đội mũ thùm thụp suốt ngày Làm sao khán giả nhìn thấy những mụn ghẻ của nó được Lâm vùng tay. Đội mũ thì đội mũ chứ, cái mũ đâu phải là cái đầu, thằng Tân nhào lộn trên sân một hồi thế nào chẳng có lúc văng giả, hải quán nhăn nhở đế thêm. Nếu vậy thì thậm huy, nhớ tụi 92 nhầm cái đầu nhẫn thín của nó với quả bóng coi chân suốt một phát thì khốn, mà dưỡng lập tức xa sầm tụi mày toàn nói gì không đâu, tao không thèm nghe nữa. Noise Sam không để cho Lâm và Hải Quán kịp phản ứng dưỡng hầm hầm bỏ đi. "Mày đừng tưởng mày hồ theo tụi tao chém lại thằng Tần là mày muốn nói gì thì nói nhà dưỡng." Lâm nóng mặt nói với theo, giọng nó rít qua kẽ răng. "Cái tội mày tố cáo tao với thằng Quốc Ân hôm nọ, tao còn ghim lại đó chưa tính sổ xong với mày đâu đấy. Muốn tính gì thì tính, tao không sợ." Tiếng thằng dưỡng tít xa vọng lại bững bình và đầy thách thức làm Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó co giọt tiến về theo nhưng Hải Quán đã nhanh tay kéo lại, kẽ nó Chờ đã xong trận chung kết rồi hãng tính. Được đấy. Cứ chờ đấy. Lâm gầm gừ nhìn theo hướng dưỡng và đi khuất tạo cái liễu tụi chín p trước rồi cái liễu mày sau. Khi thằng Lâm thốt ra câu hâm dọa rùm rợn đó tấm lịch trên tường văn phòng bà giám hiệu đang là ngày dừng lại ở ngày thứ 6 trận tranh trước vô địch giải bóng đá trường tự do diễn vào ngày Chủ nhật tức là còn đúng 2 ngày nữa. Cuộc đông độ giữa hai đội cực mạnh 8A4 và 9P2 có lẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, vô cùng ngoạn mục và vô cùng nảy nửa, nên sáng hôm diễn ra trận chung kết chỉ mới 7 giờ. Khoảng sân sau của trường tự do đã đông nghẹt khán giả các khối lớp, mặc dù đúng 9 giờ trận đấu mới bắt đầu khởi diễn. Như trong các giải bóng đá, học sinh khác, quãng thời gian chờ đợi trước trận đấu bầu không khí xem ra náo nhiệt và gây cấn xem ra không thua gì lúc quả bóng lăn. Những tiếng bình luận đã có thậm chí khích bác lẫn nhào giữa cổ động viên hai phe nổ như bắp sang. Cổ động viên lớp 9P2 nhân nhơn bữa này tụi 8A4 chắc phải mang theo 34 4 cần xé. Chỉ vậy? Một giọng điệu khác vừa hỏi. Giọng đầu tiên cởi hề hề, để đựng bản thua chứ chi, bữa này đội 8A4 để lo lưới đến chục quả là ít. Màn tung hứng của cổ động viên lớp 9P2 làm tụi 8A4 nóng cái, nấp trưởng xuyến chi không nhịn được, nó biểu môi. Đội 8A4 có đem theo giỏ cần xé hay không thì chưa biết, nhưng đội 9 2 chắc chắn chịu phải đem theo kim chỉ. Nhỏ Tũ Anh biết Xuyến Chi chuẩn bị phản kích lên vọt miệng, đội 9B2 đem theo kim chỉ làm gì? Để vá lưới chứ để làm gì? Tũ Anh cười hỏi tới, lưới sao lại phải vá? Nhỏ Xuyến Chi hấp hái mắt, lưới bị thủng lỗ chỗ thì phải vá lại chứ sao? Lối đối đáp cà khịa giữa Xuyến Chi và Tũ Anh làm cổ động viên đội 9B2 nhột tay kinh khủng. Để lát xem bên nào thủ lưới thì biết. Một giọng hậm hực cất lên. Lần này Xuyến Tri và tụi anh trự kiếm đáp trả. Nhờ bội linh đã nhanh nhọc. Chắc chắn là bên 9B2 rồi. Bên này có đôi tay nhựa của thủ môn Tần. Dễ gì thùng lưới được. Ngay đối phương đem thằng Tần ra làm bằng chứng. Đám cổ động viên 9 2 mất giác cảm thấy trột xạ. Bên cạnh mũi tên vàng quý giòm vốn lừng danh thủ môn Tần. Với biệt hiệu đôi tay nhựa là cầu thủ mà tụi 9B2 kiêng rẻ Nếu không có sự xuất sắc của quý giòm ở hàng tấn công và của thằng Tân ở trong khung gỗ, tụi 9B2 tin rằng đội tuyển lớp mình sẽ làm gọi đối phương sẽ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng bây giờ nghe bội linh nhắc nhở, tụi nó sực nhớ hôm nay đồ làm trong túi, thằng Tân chứ không phải trong túi tụi nó, muốn lấy được cũng chảy vì chóc vải chứ chẳng chơi. vẻ lo lắng của tụi 9B2 là một số đứa trong đám cổ động viên 8A4 vẫn thấy lo lắng lên, đó là nhỏ hạnh, quốc ẩn và cuối lương. Nhưng đứa biết rõ lát nữa đây, người chấn giữ không thành của đội 8 là thủ môn sự bị đỗ lễ chứ không phải thằng Tần như xưa nay. Nhỏ Hạnh được biết Tiểu Long và Quý Giòm đã thông báo điều này từ mấy ngày trước. Lúc mới nghe chuyện, Nhỏ Hạnh đã giật thoát người và định đi tìm cô Trinh báo cho cô biết nhưng Tiểu Long và Quý Giòm đã cản lại. Ngay cả lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó văn thể Mỹ vành và khuyên cũng không biết gì về chuyện này. Nó thỏa thuận với Lâm và Hải Quán đây chỉ là chuyện nội bộ của đội bóng nên tụi Minh Vương không muốn bất tín. Nếu xuyên tri và vành khuyên biết được, chắc chắn tụi nó sẽ tức tốc báo ngay với cô Trinh. Và nếu cô Trinh nhất định can thiệp, tụi nó sẽ chẳng biết ăn nói thế nào với tụi thằng Lâm. Chính vì yêu cầu đó của tụi Minh Vương, nhỏ hạnh, dù tức anh ác, vẫn không dám hem ngôi. Mấy ngày nay nó chỉ ái ngại thầm trong bụng. Bây giờ trận đấu với đội 9B2 sắp sửa diễn ra, nhỏ hạnh càng thêm sao xuyến. Lạ một điều là đến giờ phút căng thẳng này, cuối lương và cua ân cũng cảm thấy bụng dạ nơm nớt không kém gì nhỏ hạnh. Gạt được thằng Tân ra khỏi đội bóng tụi nó sướng dơn, nhưng đến khi nghe đám có động viên 92 giờ giọng khiêu khích. Trong thâm tâm tụi nó thầm nghĩ phải chi người chấn giữ không thành bữa nay là thằng Tân thì hay biết bao nhiêu. Ý nghĩ đó bất thần hiện ra trong đầu khiến quấy lương và cú ân không hẹn mà cùng ái nái đưa mắt nhìn sang đứa bên cạnh. Và khi bốn ánh mắt chạm nhau, đứa này tự dưng cảm thấy đứa kia cũng đang nối tiếc giống như mình. Cả hai liền ngợ ngập quay đầu nhìn đi chỗ khác. Trừ nhỏ hạnh, quấy lương, quốc ân và các cầu thủ của đội bóng 8A4 Những người còn lại không ai biết thủ môn đỗ lễ sẽ đứng trong khung thành thay cho thủ môn tần Vì vậy, khi trọng tài Hùng Dũng dẫn 14 cầu thủ của hai đội từ từ tiến ra sân Nhiều giọng ngạc nhiên kêu lên Ủa sao tụi 8A4 bỗng thay đội thủ môn vậy kìa Tụi nó ấm đầu chắc, cổ động viên 9P2 hào hứng Thế là trận này đội mình ăn chắc Còn phải nói, 10 quả là ít Ngược lại với những gương mặt dạng rỡ của đối phương khu vực của đám cổ động viên 8A4 bao chiều một bầu không khí tăng tóc. Nhà tụ anh nói như méo coi như xong. Chưa đá đã, đã biết trước ai thua rồi. nhỏ hiền hoa đánh mất vẻ hiền hòa nó hét vào sân. Đỗ Lê ơi dáng lên! Nớ trưởng Xuyến Tri nhú mày. Sao Tân không bắt chuyện này kìa? Chắc bạn ấy bị ốm nhỏ bành khuyền đoán mò. Ốm đâu mà ốm Xuyến Tri chỉ tay vào hàng ghế giữ bị Tân đang ngồi trong kia kìa. Bội Linh nuôi nắng hy vọng Hay đây là chiến thuật mới của Tiểu Long, tiếng còi báo động, trận đấu bắt đầu vang lên te te, cắt ngang cuộc tranh luận và suy đoán của quốc động viên 8A4. Ở trong sân đội 9P2 giành quyền sao bóng trước, nhóm một cái, qua vài ba đường chuyển, những chiếc áo vàng của đội 9P2 đã tràn tới sát vùng cấm địa đối phương, và ngay lập tức cú sút đầu tiên của trận đấu đã được tung về phía khung thành của thủ môn đỗ lễ, bóng liếm sát cuộc dọc khiến quốc động viên 8A4 đứng bên ngoài xanh mặt. Sau cơn bối rối, những chiếc áo xanh 8A4 nhanh chóng dồn nên dưới sự dẫn dắt của tiền vệ lâm. Nhưng đường truyền của tiền vệ lâm chưa kịp đến chân, quý giòi đã bị đối phương cướp mất Những cầu thủ 9B2 hối hả tổ chức phản công, sự vóng mặc đột ngột của đôi tay nhựa tần có lẽ giúp các cầu thủ 9B2 hưng phấn hẳn lên. Bóng đan qua đan lại, nhoàng giữa những chiếc áo vàng, Minh vương liên tiếp truy cản hụt, hai hậu vệ dưỡng và tiểu lâm chạy theo chối chết và lại một cú sút checo dạo trong gang tấc, chả rõ các cầu thủ 8A4 có đánh mất sự tự tin sau khi gạt bỏ tần sắt khỏi khung thành hay không, mà mặt mày đứa nào đứa nấy nọ rất căng thẳng. Đội trưởng Tù Long phập phòng lên tiếng trấn an, bình tĩnh đã chậm lại. Nhưng muốn giảm nhiệt độ trận đấu buộc phải giữ bóng nhiều hơn đối phương, điều đó chả hiểu sao hôm nay các đồng đội của Tiểu Long không làm được. Những động tác cứ vụng về lóng ngóng chầm chạp ra sao và bóng lọt vào chân đối phương liên tục. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tiểu Long phải luôn miệng nhắc. Và cũng nhờ nó lặp đi lặp lại đến sáng qua hàm như thế, các cầu thủ 8A4 mới dần dần trấn tĩnh và trận đấu lập tức trở lại thịt cân bằng. Còn 5 phút kết thúc hiệp 1 trong khi mọi người tưởng hai đội sẽ đầu lưng nghỉ giải lao với thịt số 0-0 và một cú sút chéo cánh của một chiếc áo vàng từ biển lọt qua nách đỗ lễ chùi lọt vở lưới ngọt sớt. Hoan hô! Nhất sứ Cà Mau! Medvalier Asia! Good good! Very good! Uuuu ảo Từ phía ngoài ngồi của lớp 9B2, ngôn ngữ của đủ thứ tiếng dân tộc vang lên dền trời. Ngoại ngữ của lớp 9B2 là tiếng Pháp nhưng khi cần, 8 cổ động viên nhí nhũ này vẫn có thể hò dịu bằng đủ loại thứ tiếng trên đời. Phía cổ động viên lớp 8A4 mặt mày, đứa nào đứa nấy chảy dài. Chẳng đứa nào buồn phản kích lại những tiếng là lối ẩm ý của đối phương. Mà có muốn phản kích cũng chẳng biết phản kích như thế nào. Nhưng như ông bà nói họa vụ đền chí trong khi đám cổ động viên 8A4 chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua bất ngờ của đội nhà thì thêm cố sút xoáy. Từ giữa sân của đội 92 đưa bóng đi vòng cung chui vào lưới ngay bên dưới sả ngang của mùa đội lễ tung mình lên một cách tuyệt vọng. Lại một chàng hoan hồn ra, very good! bùng lên muốn điếc tai. Mặt may đám cổ động viên 8A4 từ xanh lập tức chuyển qua tím, nhỏ hạnh, cắn môi muốn bật máu. Lớp trưởng xuyến chi nghiến sàng cảnh cách, thua hai trái trong vòng hai phút, thật tức không chịu được. Tú Anh tức tối, vạch đám đông về, trả thêm xem nữa. bộ linh vội vã, thỏ tay níu lại. Nắn, tí nữa đi, biết đâu qua hiệp hai đội mình sẽ gỡ lại. bộ linh động viên Tú Anh nhưng quấy lương lại ngớ không chịu được, nó có kỉnh, gầm gừ, gỡ kiếm mốc xỉ. Qua hiệp hai, thẳng đỗ lễ, để lỗ thêm vài quả nữa thì có. Nhỏ vành khuyên tròn mắt, vậy sao không để tần mắt thay đỗ lễ? Câu hỏi của Vành Khuyên khiến cuối lương đầm lúm túng. "Làm sao tôi biết được? Cái đó bạn phải hỏi đội trưởng Tiểu Long chứ. Yên chí đi." Cố ẩn liếm môi, thế nào hiệp hai thằng Tần cũng vào sân, chỉ có Điên mới để một đứa bắt bóng siêu đẳng như nó ngồi ngoài. Đang phấn khích bình luận ực nhớ, mình là một trong những đứa âm mưu gạt thằng Tần ra khỏi đội bóng, Cố Ân đỏ bừng mặt và nén nén hé mắt liếc xung quanh, nhưng đang lúc tăng gia bối rối, chả ai để ý đến gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ như da tất cả của nó. Nhỏ Văn Khuyên thấp thỏm, hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn dàng như bạn nói. Khi nói như vậy, Nhỏ Văn Khuyên không biết là nó đang hy vọng hão, do đó khi thấy đội 8A4 sau phút giải nào vẫn tiếp tục tiến ra sân với đội hình không thay đổi, các mắt nó bỗng trợn tròn. Trời đất, sao Tân vẫn không vào giữ gôn kìa? Cô ần nhảy nhồm, điên rồi, tụi nó điên hết rồi. Bi kia của động viên 9B2H toán, cố lên anh em ơi, tặng tụi 8A4 thêm 8 quả nữa cho chẵn một chục, một chục cái đầu mày. Cuối lương là mẩm sít qua cái răng. Lúc này đám chuyên chi Tu Anh, Bộ Linh và Phành Khuên chàng buồn, họ hét hai than thở nữa. Không rõ do mỏi miệng hay do quá thất vọng về đội nhà, tụi nó đứng tụm vào nhau lo lắng nhìn ra sân. Nhưng ngay vào đầu hiệp 2, quý sởm đã nhanh chóng lấy lại tinh thần cho đội bóng và cho các cổ động viên của mình một cú đảo người ngoạn mục qua hai hậu vệ tiếp theo là một cú sút hiểm hóc. Vọt sát của dạo khiến thủ môn đội 9P2 bị chéo chân, bất lực nhìn bóng chui gọn vào lưới tỉ số được rút gọn 1-2. Lương và Cố Ân ôm nhau nhảy tưng tưng. Dáng lên mũi tên vàng, ở bên cạnh đất trưởng xuyến chi, mặt mày dạng rỡ nó hào hứng vỗ tay, lĩnh sướng, vô vô, đám con gái 8A4 liền hoan hỉ phụ họa, vô vô, tụi nó không ngờ mới la vô vô vài ba tiếng, bỗng bóng vô thật, quá âm thay, lần này bóng không bay vào lưới đội 9B2 mà chui lọt vô không thành đội nhà, cút xỉa bóng của đối phương chẳng có gì nguy hiểm, bóng lăn thẳng tới trước mặt đỗ lễ với tốc độ không nhanh lắm, Thứ môn 8A4 chậm dãi cúi xuống, tưởng ồn gọn bóng vào tay không ngờ lóng ấm thế nào, lại để bóng trôi qua giữa hai chân từ từ lăn vào lưới. Cổ động viên 92 lạ ẩm, ha ha ha, kỹ thuật bắt bóng hiện đại kìa tự bệnh, chắc tại chân hòa phòng kiềng. Khán giả, các lớp khác cũng cười lăn vào cảng chiếc tình huống hoạt kê vừa rồi, mắt cuối lương tối sầm, nó bắt bóng kiểu này chắc thật là mất mặt bầu cua. Rồi như tức chưa hết, nó quay sang đáp con gái, co mảnh cự nợ tại mấy bạn hết đó, ơ lại chưa kia Tự nhiên lại đổ thờ cho tụi này, nhỏ Tú Anh phản ứng. Chứ gì nữa, quấy lương hậm hực, tự dưng la vô vô làm gì cho bóng nó chui vô lưới. Lời trách cứ của quấy lương khi năm con gái giờ khóc giờ cười, riêng cưỡng ẩn không cười thì số 31 khi nó chỉ muốn khóc. Nó không buồn tham gia tranh cãi với tụi bạn mà chó miệng vào sân la lớn. Tiểu Long ơi, thay đường Tân vào đi, tụi mày điên hết cả rồi hay sao thế? Quấy lương hùng hổ hổ theo. Đúng rồi đó, đời thủ môn đi. Tiểu Long... Nghe không sóc một chữ nhưng nó vẫn phước lờ Thật ra ngay lúc nghị xẻ lao giữa Hà Hiệp, Quý Giò, Minh Vương Và nó đã có ý đưa Tần vào thay cho Đỗ Lễ Ngay Đỗ Lễ cũng muốn nhường Vị trí thủ môn lại cho Tần Tự lượng sức mình Đỗ Lễ không muốn Chấn giữ không thành trong một trận quan trọng như vậy Nhưng khi Tiểu Long hỏi ý kiến của Dưỡng Lâm và Hải quán Thì ba thằng này lại làm thinh ngó lờ chỗ khác Tiểu Long đâm cáo chả buồn nói chuyện Thay đổi thủ môn nữa Tựa lòng không hiểu thâm tâm của ba đứa kia cũng muốn thay thủ môn, không thua gì nó, bị tụi 9B2 gác hai quả chấp nhóng chỉ trong hai phút, lại nghe đám cổ động viên đối phương không ngừng, ông ổng, châm chọc, lầm, dưỡng và hải quán tức muốn sôi gan lúc này tụi nó đang muốn được nhìn thấy thằng Tần đứng trong khung thành đến đất ruột. Bữa trước thằng Lâm từng khinh khỉnh tụi tao nghĩ đến danh dự của lớp nhưng mấy con vi trùng ghẻ chúng đâu có chịu nghĩ đến danh dự của tụi tao. Nhưng đó chỉ là Lâm làm bộ làm tịch để thế thôi Bây giờ khi danh dự của lớp 8A4 bị đe dọa Lâm chả buồn nhớ đến mấy con vi trùng của thằng Tần nữa Cả đứa sợ gái nhất trên đời là Dưỡng cũng vậy Nó giữ vai hậu vệ mỗi lần Bị một chiếc áo vàng rắt bóng qua Nó chỉ biết cầu trời khấn phật cho thằng Gôn phe nó cản được những cú sút của đối phương Nhưng rõ ràng thằng Đỗ Lễ đã làm nó thất vọng quá xá Nhưng dù có muốn thủ môn có đôi tay nhựa đang ngồi trên bằng ghế giữ bị kia vào sân chết đi được, dưỡng Lâm cũng như hải quán không đứa nào dũng cảm mở miệng. Ngay cả khi đội trưởng Tiểu Long hỏi ý kiến, tụi nó cũng đành bấm bụng làm lơ. Chính tụi nó đã hùng hổ đòi gạt thằng Tần ra khỏi vị trí thủ môn chính thức cho bằng được. Bây giờ hấn hở răng tay, đó nó trở vào thì quả là chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng đó là nói lúc nghỉ giải lao kia, còn khi hiệp hai đã bắt đầu được 10 phút Và tỷ số đã là 3 nhưng về đội 9-2 thì dưỡng Lâm và Hải Quán đã nôn nào muốn thay thủ môn lắm rồi. May làm sao, đúng vào lúc tụi nó đang chần chừ không biết có nên bất chấp mọi ngại ngùng để đề nghị điều đó với Tiểu Long hay không, thì tiếng hét oang oang của Quế Lương và Cụ Ân từ bên ngoài vọng vào giúp tụi nó thêm can đảm. Lâm liền chạy lại gần Tiểu Long. May nghe tụi nó là gì không? Tụi nó là tụi nào? Lâm lế môi. Tụi lớp mình đó. À nghe, tụi nó... Sân đòi đưa thằng Tần vào Lâm trước mắt Ý mày sao Tiểu Long hử mũi Ý tao như thế nào Mày đã biết thử rồi Ăn thua là ý mày Hạt quán và dưỡng kìa Lâm ngựa nghịu cắn môi Tụi tao đồng ý Đồng ý thì thảnh Tiểu Long thở phào Và quay vào Dơ tay ra hiệu Xin đổi người Khi trận đấu Dừng lại cho Tần vào Thay đỗ lễ Không khí khu vực Đám cổ động viên 8A4 thay đổi hàng Những gương mặt tươi tỉnh Nhanh chóng Thế vào chỗ những gương mặt g Và thay cho những tiếng cầu nhỏ bản gắt là những tiếng hò rèo lạc quan phấn khích Cố lên, cố lên Tân ơi 8 quyết tháo, hãy lấy lại những gì đã mất Quế lương học sinh giở văn nhất lớp cũng cào hứng văn hoa Tiến lên, 8 đi trước về sau Học sinh giở văn quế lương mới hô được một câu đã bị học sinh giỏi văn hạnh chỉnh liền Bạn đừng có nói xui, đi sau về trước Không hô, lại hô đi trước về sau Bị nhỏ hạnh nạt ngang quế lương phải ngớ ra một lúc mới phát hiện ra sự hồ hào ẩu tả của mình Nó liền trõ miệng ra sân, gân cổ sửa chữa sai lầm. 84 đi sau với trước, 9B2 đi trước về sau. Rồi quay sang nhỏ hạnh nó cười tét miệng. Vậy chưa Nhỏ hạnh chưa kịp mở miệng bên lớp 9B2 đã có tiếng trả lời thai. Ở đó mà, về trước mới cả về sau. Đã nữa cho tụi mày xách một giỏ trứng về luôn. kia kìa, sắp lãnh thêm một trứng nữa rồi kìa. Quế lương phòng má định phản công nhưng nghe đối phương gọi giật. Liền hấp tấp quay đầu nhìn ra sân. Qua như lời cảnh báo của đám... Cổ động viên 9P2, những chiếc áo vàng lúc này đang xuyên thủng hàng phòng ngự của đội 8A4. Dưỡng Tiểu Long và Minh Vương đang tuyệt vọng bám theo một cầu thủ đội 9P2. Nhưng chưa kịp can thiệp tay tiền đạo nhanh nhẹ này đã tung một cú suốt như trời ráng vào góc cao khung thành. Quả bóng đi như tên bắn kéo theo những tiếng gieo dậy đất bền đám cổ động viên 9P2. Tuyệt cú mèo, bốn môn rồi! Nhưng những tiếng gieo hỏ kia chưa kịp ngân ngà đã đột ngột tắt lịnh. Thủ môn tần tung người như diễn viên xiếc Hai tay ôm gọn quả bóng, rồi bịch xuống đất. Há <cười> há sung sướng, bắt thế mới gọi là bắt chứ. Nhà bội quay sang chỗ tụi 9B2 ngồi, quẹt hai ngón tay lên má. Lê lê, mừng hụt cứ mắc cỡ. Đám cổ động viên 9B2 tẽn tò ngồi im mặt quay ra sân vờ như đang chàm chú theo dõi trận đấu. Phát cái bóng thần kỳ của thủ môn tần đối với các cầu thủ 8A4 có tác dụng như một liều thuốc kích thích, an tâm về chốt chặn phía sau. Các cầu thủ trên hàng tấn công dần dần lấy lại sự tự tin và tích cực mở các đợt phản công phá khung thành đối phương. Và nỗ lực của đội 8A4 cuối cùng đã được đền đáp khi quả sút như trái phá của hải quán đội tung nắp lưới đối phương giảm cách biệt xuống còn 2-3. 5 phút sau, quý giò một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh khi cân bằng tỷ số 3-3 bằng một quả ngả bàn đèn điệu nghệ. Hai bàn gỡ hòa chiếc nhóng của đối phương khiến các chiếc áo vàng mất hết tinh thần. Đội 9B2 bắt đầu rối loạn. Hàng loạt kế hở xuất hiện trước cầu môn và khi còn 10 phút nữa dứt trận có bóng từ Trần Minh Vương lầm lũi lên qua một trong những khe hở đó để bất thần nâng tỷ số lên 4-3 cho đội 8A4. Trong khi các cổ động viên 9B2 bàng hoàng trước những bàn thua chóng mặt thì đám cổ động viên 8A4 tưởng như đang nằm mờ trước sự vùng lên ngoạn mục của đội nhà. Tú Anh vành khuyên Bội Linh mừng đến chảy nước mắt. Quốc Ân và cuối Lương nhảy cẫng, chuyển bại thành thắng, tuyệt cú mèo, lớp trưởng xuyến chi rối rít, nó mình đoạt cú rồi. Nhỏ Hạnh cũng mất vẻ lặng lẽ nãy giờ, nó khan cổ hét vọng vào sân, "Quý, Tiểu Long, cố giữ vững tỷ số nghen. Nhưng giữ vững tỷ số trong thời khắc căng thẳng này đối với những chiếc áo xanh không phải là chuyện dễ. Sau cơn chóng váng, thấy không còn gì để mất, các cầu thủ 9B2 hai nhau tràn qua hết phần sân đối phương, ao lực mỗi lúc một đè nặng lên Vùng cấm địa do dưỡng và tiểu lòng trấn giữ cả Lâm và Minh Vương lúc này cũng lùi về hỗ trợ cho hậu vệ. Nhưng quyết tâm của cơ thủ 9B2 trong giờ phút sinh tử này dường như không có gì ngăn cản nổi. Hàng loạt những pha xâm nhập diễn ra bóng liên tục vọt qua hàng rào phòng ngự do tiểu lòng chỉ huy và hòa theo những tiếng xe hỏ của vũ điếc tai bên ngoài sân, cả chục cú sút. Từ chân những chiếc áo vàng chút như mưa xuống không thành 8 nhưng án ngữ trước cầu môn bây giờ không phải là đỗ lễ mà là Tần. Thủ môn có đôi tay nhựa chính hiệu quần này. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, cầu thủ hai đội bu đen kịt trước khu vực cầu môn của thằng Tần. Nên nếu có trợ mắt nhìn vào khán giả cũng chẳng thấy thủ môn đội 8 đâu. Chỉ thấy một chiếc mũ đen nhấp nhô giữa biển người và chiếc mũ đen đó hiện đằng bay lượn liên tục giữa hai trụ thành như một cánh rơi hăng hái và kiên trì đánh bật tất cả những quả bóng từ tứ phương tám hướng thi nhau bắn tới còn Tân ngay trong lúc đó nó gần như không biết gì cả nó cũng chẳng thấy ngư ngáy mặc dù mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên đầu trên cổ nước mắt trước mắt nó lúc này chỉ có quả bóng và bên tai nó lúc này chỉ có tiếng reo giỏi lắm Tân ơi không thù gì thủ môn đội tuyển quốc gia cố lên chừng vài năm nữa chắc mày sẽ được chọn đi thi đấu quốc tế Tân nghe loáng thoáng những tiếng hò reo nhưng không phân biệt được giọng đứa nào ra đứa nào. Tai nó lúc này đang ù như say lúa. Nó chỉ có thể nhận ra được mỗi một âm thanh duy nhất, đó là tiếng còi của trọng tai. Khi nghe âm thanh te te te mà nó đang mong đến thác ruột rõng rạc nổi lên kết thúc trận trên tai, tân có cảm giác như ai vừa nhất trái núi ra khỏi ngực mình. Nó thở phào một hơi lào đảo rồi ngã phải xuống đất mệt mỏi và sùng sướng. Xung sướng nhất là khi nó vừa trạo lưng vào thảm cỏ, tụi tiểu Long quý giỏ mình vườn lâm hải quấn và cả hai thằng Quốc Ân và Cuối Lương từ ngoài sân cũng nhanh chân chạy ảo lạ. Tất cả xô nhau nằm đè lên người nó và trong mớ hỗn độn những đầu và cổ, nó ngạc nhiên nghe tiếng thằng Quốc Ân thì thào sát bên tai. Xin lỗi mày chuyện bữa trước nghe Tần. Quốc Ân ngượng nghịu nói thật nhỏ, cốt để một mình thằng Tần nghe nhưng Quốc Ân đã tính xài. Cả thằng Lâm cũng nghe được những lời lẽ của Quốc Ân và bắt trước họa sĩ thì sĩ cũng hạ giọng thì thảo. Cả ta nữa, tao cũng xin lỗi mày. Thái độ của Lâm và Quốc Ân khiến Tần vô cùng cảm động. Lúc này mới sâu vào người nó, Tần định bảo tụi mày tránh ra, coi chừng lấy ghẻ. Nhưng bây giờ thì nó chẳng có lý do nào để nói những lời cay đắng đó nữa. Câu đó để dành với thằng Dưỡng thì hợp lý hơn. Thằng Dưỡng chúa sợ kẻ, tương la mặt lạnh với nó, từng bỏ phiếu gạt. Nó ra khỏi đội hình chính thức và cho đến tận lúc này. Lúc nó đã dã rời sau khi dốc đến cạn kiệt sức lực để bảo vệ bàn thắng mong manh và quý giá của đội nhà, Dưỡng vẫn chưa dám lại gần nó. Dưỡng chuốn biệt, nó sợ vì trùng gẻ. Vì tất cả những lẽ đó mà đội tuyển lớp 8A4 bước lên bục nhận chiếc cúp vinh quang của người chiến thắng, khuôn mặt. Tần vẫn phẳng phất nỗi buồn rồi xung quanh nó đang văng lên Những tiếng hoan hô rập trời dành cho nó Nội trưởng Tiểu Long đi trước Nó lừng thững đi sau Mặt vẫn rào rào Khán giả không đọc được tâm trạng của Tần Tưởng nó bài hoại Sau trận kịch chiến Lớp trưởng Xuyến Trì động viên Tư lên Tần ơi Ngày mai Xuyến Trì sẽ đề nghị cô trình cho Tần Khỏi trực sinh một tuần Lời hứa hẹn của nhỏ Xuyến Trì Khiến Tần cười như mếu. Nó không nói gì nhưng khi đội trưởng Tiểu Long đỡ lấy chiếc cúp từ tay thầy đoàn dơ cao lên giữa tiếng vỗ tay như sấm rồi quay lại truyền cho nó thì Tần vội đứng né qua một bên khẽ lắc đầu mày đưa cho thằng dưỡng trước tao sẽ là người cuối cùng sao lại thế? Tiểu Long trừng hợp nó không hiểu tài thuộc môn của mình muốn gì Tiểu Long không hiểu nhưng có đỡ hiểu thằng dưỡng trồng người cầm chiếc cúp trên tay Tiểu Long dương ấn chiếc cúp gióng chóe vào tay Tần mỉm cười mày cầm đi rồi tới phiên Tàu Tao chẳng sợ mày nữa đâu. Khi dưỡng nói câu đó, đám mây răng qua bầu trời nãy giờ bỗng lặng lẽ rời đi khiến nắng trên sân trường đột ngột hứng lên và chiếc cúp trên đôi tay ngơ ngác của tần càng thêm lấp lánh. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1996. Hết tập 14 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách.